Họ có tài thuyết phục. Họ thể hiện lòng cảm kích đối với những đóng góp của người khác. Như bạn có thể thấy, lãnh đạo hăng hái đem tới nhiều giá trị. Một nhà lãnh đạo vô cùng hăng hái đã từng nói, Thực sự, tôi đã cố gắng truyền cảm hứng cho người khác và theo kiểu như trao cho họ mọi công cụ cần thiết để thành công. Giống nhạc trưởng của một dàn đồng ca đang giúp mọi người phát huy tối đa tiềm năng của họ trong công việc. Những lãnh đạo hăng hái có niềm tin vững chắc vào sức mạnh của lòng lạc quan. Họ tin nó sẽ thúc đẩy mọi người, kể cả chính họ, làm việc chăm chỉ hơn. Các tổ chức dựa vào lãnh đạo hăng hái để đem đến đam mê và niềm tin cho công việc. Những nhà lãnh đạo này mong muốn các thành viên hoặc tập thể, công ty họ phải vinh danh những thành công nhỏ trên con đường hướng tới mục tiêu lớn hơn mọi người trông cậy vào sự hiểu biết và đóng góp của lãnh đạo hăng hái để tạo ra một môi trường làm việc tuyệt vời. Dưới đây là ba bài học quan trọng rút ra từ những xu hướng giữ tinh thần lạc quan, xây dựng kết nối và tập trung vào con người của lãnh đạo hăng hái. Nếu hăng hái là phong cách lãnh đạo chính của bạn, thì ba bài học này chính là tài sản quý giá của phong cách cá nhân ấy. hoặc nếu bạn cảm thấy mình cần hăng hái hơn chút nữa Hãy áp dụng 3 bài học này và những gợi ý đi kèm. Ba bài học quan trọng từ lãnh đạo hăng hái Con người cần lòng nhiệt tình để đạt được mục tiêu. Đôi khi, bạn biết ai lại là chuyện quan trọng. Cảm xúc là những sợi tơ kết nối toàn đội. Trong chương này, chúng tôi sẽ tìm hiểu 3 bài học ấy để hiểu sâu hơn những chướng ngại mà các lãnh đạo không hăng hái phải đối mặt. Và chúng tôi sẽ đưa ra những gợi ý để áp dụng những bài học này vào cuộc sống. Không phải mọi nhận xét ở đây đều miêu tả trọn vẹn bất cứ một nhà lãnh đạo nào, nhưng chúng tôi cho rằng bạn sẽ có được đôi chút hiểu biết sâu sắc và có ích bổ sung cho những quan điểm chính và góc nhìn về việc trở thành lãnh đạo hăng hái. Bài học thứ nhất, Con người cần lòng nhiệt tình để đạt được mục tiêu. Lãnh đạo hăng hái biết thể hiện rõ ràng đam mê và nhiệt tình của mình đối với mục tiêu chung của tập thể. Nhiều người muốn cảm thấy hào hứng với mục tiêu và muốn giá trị của họ được công nhận. Những lãnh đạo không thuộc tuýp hăng hái có thể dựa vào những thứ khác như động cơ, sự thuyết phục và thử thách vượt qua chướng ngại để đạt được mục tiêu của mình. Một số lãnh đạo thậm chí còn hoài nghi về tính cách sôi nổi hấp dẫn của lãnh đạo hăng hái và họ cảm thấy khó có thể sinh ra sự sôi nổi nhiệt tình kiểu đó và cũng khó lòng khen ngợi người khác Những lãnh đạo không thuộc phong cách hăng hái không thường xuyên phát biểu hùng hồn và muốn công việc luôn mang tính chuyên nghiệp rõ ràng về logic Trong tâm trí của họ việc của lãnh đạo là phải cứng rắn và thực tế Những lãnh đạo hăng hái sử dụng một phong cách tích cực hơn để khiến mọi người hào hứng làm việc Gợi ý thứ nhất, nỗ lực xây dựng lòng nhiệt tình hướng tới mục tiêu của tập thể Không phải lúc nào lãnh đạo hăng hái cũng chủ đích xây dựng lòng nhiệt tình Họ làm chuyện đó rất tự nhiên và vô tư Tuy nhiên, bạn có thể cần chủ định một chút trong nỗ lực của mình Là một nhà lãnh đạo, điều quan trọng bạn phải hiểu được là động cơ khiến người ta làm việc rất đa dạng Tất cả đều có giá trị Hãy hình dung mô hình lãnh đạo tám phong cách Nếu giả sử phong cách của bạn là thận trọng, bạn có được thúc đẩy bởi động cơ giải quyết vấn đề, mở rộng chuyên môn, nghiệp vụ và đem tới chất lượng công việc hoàn hảo. Hãy xem mặt trái ngược của nó trong mô hình này là gì. Những lãnh đạo có phong cách hăng hái cần có tinh thần lạc quan, thân thiết với những người làm việc cùng và cần có một môi trường tích cực. Đó chỉ là một ví dụ. Vấn đề là một số người cần được lan tỏa lòng nhiệt tình từ bạn, với tư cách một nhà lãnh đạo trước khi bạn kết nối với họ Có đáng không? Hãy bắt đầu bằng một nghiên cứu nho nhỏ về tác động của tâm trạng lãnh đạo đối với cả đội Xi và Đồng sự năm 2005 Các nhà nghiên cứu đã chia lãnh đạo của các nhóm nhỏ thành hai nhóm với hai điều kiện khác nhau Nhóm thứ nhất, lãnh đạo trong tâm trạng tích cực nhìn thấy một đoạn video hài hước dài 8 phút Ví dụ, David Letterman, và nhóm kia là lãnh đạo có tâm trạng tiêu cực, xem một đoạn video u ám dài 8 phút. Ví dụ, phim tài liệu về bất công và giã man của xã hội. Những lãnh đạo này sau đó được trao nhiệm vụ dẫn dắt nhóm mình làm một công việc nào đó. Sau chỉ khoảng 7 phút tương tác, những người trong nhóm lãnh đạo tích cực đã có tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Tức là chỉ cần một chút thời gian cũng đủ để tâm trạng lãnh đạo lan ra toàn đội. Tuy nhiên, thú vị hơn nữa là những nhóm này cũng thể hiện sự hợp tác, đoàn kết hơn nhiều trong khi làm việc. Hiệu quả làm việc của họ tuyệt vời hơn và công suất của họ ít bị lãng phí hơn. Cứ cho là khi người ta đang ở trong tình trạng tốt lành, họ thường dễ hợp tác và giao tiếp suôn sẻ hơn. Nhưng vấn đề là... Mọi ích lợi tích cực này có được là nhờ tâm trạng của người lãnh đạo, và họ có thể thậm chí còn không ý thức được điều đó. Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi một người lãnh đạo có ý thức xây dựng lòng nhiệt tình cho nhân viên, nhất là khi tập thể đó đang rơi vào bế tắc. Giờ thì, khi tình hình trở nên khó khăn, con người ta giải quyết nó theo nhiều cách. Một số người trở nên quyết tâm hơn, trong khi có người lại dễ sao lãng hoặc cảm thấy nhụt chí trước những trở ngại. Với người đặc biệt có động lực cao, chỉ cần một mục tiêu là đủ, nhưng không phải lúc nào cũng đủ đối với những người khác. Nhờ xây dựng lòng nhiệt tình đối với mục tiêu chung, bạn giúp người ta nhận ra họ là một phần của cái gì đó to lớn hơn chính bản thân họ. Bạn khiến họ cảm thấy họ có ích, và bạn giúp họ nhận ra những công việc hàng ngày của họ, đóng vai trò quan trọng thế nào trong sự nghiệp chung. Nhiều người làm việc tốt hơn khi những người khác trông cậy vào họ. Và là một nhà lãnh đạo, bạn có thể giúp họ nhận ra đóng góp của mỗi người có liên quan đến nhau như thế nào. Quan trọng nhất, bạn có thể giúp mọi người đầu tư cả về mặt tinh thần vào mục tiêu. Họ sẽ hiểu được tầm quan trọng của nó và họ sẽ quan tâm đến chuyện cả nhóm có thể thực hiện được tầm nhìn kế hoạch đã đặt ra hay không. Những lãnh đạo không cảm thấy thoải mái với phong cách hăng hái có thể hay gạt yếu tố cảm xúc ra một bên khi tương tác với người khác, đặc biệt trong bối cảnh công việc. Tại sao điều này lại có vấn đề? Vì với tư cách là một nhà lãnh đạo, người khác gắn bó với mình và tầm nhìn của mình chính là cách để bạn đạt được sự liên kết của họ. Điều đó có nghĩa là bạn đã gửi đi những tín hiệu khiến họ thực sự muốn gắn bó với bạn, không chỉ vì sợ hãi, Mà vì kính nệ và vì được truyền cảm hứng Muốn làm được điều này Bạn phải có một phương pháp cởi mở hơn Nhưng nếu bạn thể hiện cảm xúc nhiều hơn Chỉ cần thể hiện con người thật của bạn Bạn sẽ khuyến khích được người ta kết nối với bạn Một cách đầy ý nghĩa Không những thế Họ còn sẵn sàng chung bước Hướng tới tầm nhìn của bạn hơn Chừng nào bạn còn tỏ ra kín đáo và phòng thủ Chừng đó người ta còn giữ khoảng cách với bạn Những trở ngại tiềm ẩn, ngăn cản những lãnh đạo không hăng hái, tạo sự nhiệt tình cho tập thể hướng tới mục tiêu chung. Có thể bạn thấy gợi lên những cảm xúc tích cực là việc gì đó không xứng với bạn. Có thể bạn không giỏi thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên. Có thể bạn cảm thấy tự do thể hiện cảm xúc là chuyện không bao giờ được phép xảy ra. Có thể bạn bực mình ngay cả với chúng tôi chỉ vì đã sử dụng một dấu chấm than. Có thể bạn cảm thấy thoải mái hơn khi đeo lên bộ mặt lạnh lùng, cho dù điều đó có nghĩa là bạn không có cơ hội thể hiện những hy vọng và nguyện ước bên trong. Có thể bạn có xu hướng vô thức để cho người ta biết vị trí của họ ở đâu. Có thể bạn có xu hướng kiềm chế kỳ vọng của mọi người đối với tương lai. Hành động Hãy xem xét ba việc làm này khi bạn cố gắng tạo lòng nhiệt tình cho tập thể hướng tới mục tiêu chung, động não, tổ chức và xây dựng. Đầu tiên, động não để tìm ra thật nhiều cách xây dựng lòng nhiệt tình cho nhân viên. Trước đây có cách nào hiệu quả rồi? Những lãnh đạo khác xây dựng lòng nhiệt tình như thế nào? Hãy vay mượn ý tưởng của những người giỏi tạo ra năng lượng nhiệt huyết. Tiếp theo, tổ chức những cuộc họp đều đặn để đảm bảo mọi người bắt kịp tốc độ của những dự án và sáng kiến. Hãy giúp họ nhận ra nỗ lực của họ có ích thế nào cho mục tiêu chung của toàn đội. Hãy vẽ ra một bức tranh nơi bạn đang tiến đến. Ngay cả khi bạn không có khiếu hùng biện, hãy tìm cách riêng để kể câu chuyện về mục tiêu của bạn. Người ta dễ kết nối với những câu chuyện và nghiên cứu đã chỉ ra rằng biểu tượng hay ẩn dụ là thứ đặc biệt truyền cảm hứng. Mayo và Đồng sự, năm 2005 Cũng nên nhớ rằng, Ngay cả khi bạn nhận thấy đã dễ dàng hơn để tập trung vào nhiệm vụ chính, thì hãy cứ luôn nhấn mạnh những gì đang diễn ra suôn sẻ. Nhờ giao tiếp thường xuyên về mục tiêu của toàn đội, bạn có thể tạo ra tinh thần chung sức, chung lòng ở nhân viên. Cuối cùng, xây dựng lòng nhiệt tình bằng cách chủ đích xây dựng đội nhóm. Hãy dành thời gian để tạo ra những sự kiện tập thể và tạo cơ hội giao lưu ngoài công việc. Hãy phá lệ hàng ngày để tìm hiểu lẫn nhau và tìm cách để nhân viên làm việc đoàn kết nhịp nhàng. Đừng chỉ thể hiện cho người ta thấy lòng nhiệt tình của bạn đối với một vài dự án cụ thể. Hãy cho họ thấy niềm vui sống và lẽ sống của bạn. Bài học thứ hai Đôi khi, bạn biết ai lại là chuyện quan trọng. Những lãnh đạo hăng hái là những người của tập thể, Bản tính họ đã muốn xây dựng và duy trì mạng lưới rộng rãi các mối quan hệ cá nhân và công việc. Và điều này có thể là một món quà thực sự cho khả năng lãnh đạo của họ. Lãnh đạo nào kín đáo hơn có thể không thích, thậm chí còn ác cảm, ý tưởng cố công tạo ra những mối quan hệ mới. Nhưng thật ra, mối quan hệ chính là một mảnh ghép không thể thiếu trong trò chơi ghép hình mang tên lãnh đạo. Thật may, công nghệ hiện đại đã cho chúng ta rất nhiều cơ hội và phương tiện mới mẻ để giao thiệp rộng, và chúng có thể hấp dẫn đối với những lãnh đạo nào không thoải mái lắm với phong cách hăng hái này. Dù bạn sử dụng phương tiện hay phương pháp nào để xây dựng mạng lưới quan hệ, bạn cũng không bao giờ biết được ai trong số đó có thể giúp bạn theo đuổi những cơ hội mới cho doanh nghiệp của mình, giúp bạn tuyển được đúng người hay cho bạn tầm nhìn mới cần thiết để đưa ra quyết định quan trọng. Gợi ý thứ hai, hãy chủ đích tạo mối quan hệ rộng rãi. Vì hướng đến con người nên các lãnh đạo hăng hái không phải đánh đo chuyện tạo lập mối quan hệ với nhiều loại người khác nhau. Họ không chỉ thích thú lắng nghe câu chuyện của mỗi người mà còn muốn kể câu chuyện của riêng họ. Và dù đi tới bất cứ đâu, họ cũng kết bạn rất nhanh. Họ là những người kết nối, họ có một niềm đam mê là kết nối những người hợp cạ, có thể giúp đỡ nhau. Và lẽ tự nhiên là họ hoan nghênh việc người khác giới thiệu mình với ai đó. Nếu bạn không phải là người quảng giao, thì lời khuyên này có vẻ không hấp dẫn lắm. Trên thực tế, công việc mà người khác coi là đỉnh cao của sự giải trí thực ra lại rất có ích lợi thực tế đấy. Chắc chắn, bạn cần có một số kỹ năng kết nối và bạn có thể nhận ra sự phổ biến ngày càng tăng của các sự kiện. Mở rộng mối quan hệ tốc độ, được tổ chức, như là một diễn đàn phát triển sự nghiệp trong các cộng đồng đại học và các hiệp hội nghề nghiệp. Có đáng không? Khi các lãnh đạo cứ bám vào một nếp làm việc cũ kỹ ngày lại qua ngày và không tạo ra mối quan hệ bên ngoài công ty thì họ sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội không chỉ cho họ mà còn cho chính công ty của họ. Chúng tôi không nói về việc bắn nhắn nói chuyện với quá nhiều người để có cơ hội trong lần tìm việc tới. Chúng tôi đang nói tới chuyện tạo mối quan hệ bình đẳng với những người cùng ngành, hoặc thậm chí trong những ngành hoàn toàn khác lạ, với những người bạn có thể chia sẻ, bàn luận về các ý tưởng và tìm kiếm lời khuyên trong trường hợp đặc biệt nào đó. Ví dụ, khi chúng tôi phát triển mô hình lãnh đạo cho cuốn sách này và những tác phẩm liên quan khác, chúng tôi đã gọi điện cho rất nhiều bạn bè và người quen biết về lãnh đạo. Chúng tôi có thể đối chiếu lý thuyết của mình với kinh nghiệm và hiểu biết của họ, để có được những góc nhìn khách quan từ bên ngoài và có thể được giới thiệu tới những chuyên gia về các chủ đề khác. Tạo dựng mối quan hệ cũng quan trọng y như thế trong công ty của bạn. Một nghiên cứu thực nghiệm gần đây đã kết luận rằng hiệu quả lãnh đạo chỉ có thể xảy ra khi người ta nỗ lực cùng nhau. O'Reilly và Đồng sự năm 2010 Tức là, một mình lãnh đạo không tạo ra tác động rõ ràng Nhưng khi lãnh đạo kết nối và nhất quán với nhiều cấp khác, thì thay đổi sẽ xảy ra. Không có mối quan hệ bền chặt và tốt đẹp trong công ty, bạn sẽ gặp khó khăn khi cố gắng đoàn kết nhân viên dưới bất kỳ hình thức nào. Một lãnh đạo chỉ huy ở lĩnh vực IT đã nói với chúng tôi rằng, đáng ra tôi nên tạo mối quan hệ tốt hơn và gặp gỡ nhiều người hơn để tìm kiếm và phát hiện cơ hội. Như vậy, không chỉ những lãnh đạo e rè mới không thành công trong việc xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp vững chắc. Đôi khi cả những lãnh đạo mạnh dạn theo đuổi mục đích nhất cũng không dành thời gian để giao lưu, kết bạn. Những lãnh đạo khác trong nghiên cứu của chúng tôi đã lưu ý rằng họ ước gì họ đã theo đuổi những cơ hội mở rộng mối quan hệ. Đã bao nhiêu lần bạn gặp ai đó có thể sau này trở thành mối liên lạc tuyệt vời của mình? Nhưng bạn lại chẳng làm gì để đẩy mạnh mối quan hệ ấy đi xa hơn, ngoài những cuộc gặp gỡ ở hội thảo hay những sự kiện xã hội. Bạn đã bỏ lỡ những cơ hội nào? Bạn chẳng bao giờ biết được đâu. Nhưng nếu từ nay về sau để tâm hơn đến chuyện này, thì bạn sẽ tự xây dựng được một tinh thần mở rộng mối quan hệ để vừa tăng thêm giá trị vừa có sự trợ giúp khi cần. Những trở ngại tiềm ẩn, ngăn cản lãnh đạo không hăng hái kết nối với nhiều người hơn Có thể bạn không có thời gian Có thể bạn cảm thấy lo âu mỗi khi phải tương tác với người lạ Có thể bạn không nhận thấy tầm quan trọng của việc mở rộng mối quan hệ Có thể bạn cảm thấy mình không có cơ hội Có thể bạn cảm thấy ngành của mình không cần mở rộng mối quan hệ Có thể bạn không biết tìm loại người nào để mở rộng mối quan hệ Hành động Hãy tập trung vào ba việc sau đây mỗi khi bạn muốn mở rộng mối quan hệ. Tái kết nối, tham gia và rời khỏi văn phòng. Đầu tiên, hãy cố tái kết nối với những mối liên lạc quan trọng mà đã lâu bạn không nói chuyện. Hãy gửi đi một tin nhắn thân thiện, mời họ ăn trưa hay đơn giản chỉ là gọi điện hỏi thăm. Hãy tìm hiểu xem họ đang làm cái gì và cuộc sống của họ ra sao. Sau đó, Tham gia mạng lưới phát triển mối quan hệ trực tuyến Đây là công cụ tuyệt vời đối với những ai không thích giao lưu xã hội lắm Hãy tham gia vào các trang mạng xã hội lớn Và nếu thích, bạn hãy viết blog của mình Luôn luôn có lợi khi bạn kết nối và giữ kết nối Hỏi hen người ta đang làm gì, đọc gì và suy tư về điều gì Cuối cùng, hãy rời khỏi văn phòng an toàn của bạn Bạn sẽ không tạo được kết nối mới mẻ nào nếu không bao giờ mở rộng giới xã giao của mình. Hãy nhắc nhở bản thân về lợi ích của việc tham gia các buổi hội thảo, các sự kiện họp lớp, họp đồng hương. Tất cả những dịp này đều trao cho bạn không chỉ cơ hội giao lưu, mà còn cả cơ hội phát triển nghề nghiệp nữa. Và khi gặp gỡ mọi người, bạn hãy chủ động gắn kết và củng cố mối quan hệ của mình. Hãy cẩn trọng giữ gìn những danh thiếp bạn nhận được ở các buổi hội thảo. Để đến khi về tới nhà, bạn sẽ liên lạc với họ. Nếu bạn hứa với ai đó là bạn sẽ gửi thông tin cho họ. Hãy thực hiện. Tạo dựng mối quan hệ cần tốn công sức và thời gian, nhưng lợi ích tiềm năng của nó thì rất tuyệt. Bài học thứ ba, cảm xúc là những sợi tơ kết nối toàn đội. Lãnh đạo không chỉ quản lý các dự án, lãnh đạo còn có trách nhiệm đoàn kết toàn đội và dẫn dắt mọi người cùng tạo ra sức mạnh chung. Về mặt tư tưởng, bạn cần phải quán triệt tư tưởng mọi người, để ai ai cũng có cùng mục tiêu cụ thể. Nhưng ngoài ra, còn có cả phương diện cảm xúc nữa. Và mặc dù không phải lãnh đạo nào cũng ưa chuyện này, nhưng tinh thần đồng đội là điều rất quan trọng. Một số nhà lãnh đạo có những xu hướng đi ngược lại với việc này. Trên thực tế, có lãnh đạo còn cảm giác như chuyện cổ vũ tinh thần đồng đội đã làm họ sao nhãn khỏi trách nhiệm thực sự. Gợi ý thứ ba, học cách dẫn dắt tinh thần đoàn kết. Là một nhà lãnh đạo, bạn đang ở một vị trí đặc biệt để góp phần tạo ra tinh thần cộng đồng. Một cảm giác mà người ta cảm thấy mình đang sát cánh bên nhau, rằng sức mạnh tổng hợp thì lớn mạnh hơn tổng hợp các sức mạnh. Để đạt được những kết quả thực sự tuyệt vời, mọi người đều hướng tới mục tiêu chung là chưa đủ khi một nhóm làm việc lỏng lẽo thiếu kết nối. Sự hợp tác nhịp nhàng sẽ xảy ra khi người ta học cách dựa vào nhau và sẵn sàng vất vả thêm một chút vì nhau. Chúng tôi muốn bạn học cách dẫn dắt một đội ngũ đoàn kết thông qua việc truyền cảm hứng cho người khác và duy trì lòng gắn bó, nhiệt tình của họ. Có đáng không? Hãy cùng tìm hiểu lợi ích của việc học cách dẫn dắt đội ngũ đoàn kết. Nói một cách đơn giản, người ta muốn nhìn thấy đam mê của bạn dành cho công việc bạn đang làm. Không những thế, họ còn muốn biết bạn có tin tưởng họ và khả năng đạt mục tiêu của họ hay không. Chắc chắn là họ có thể nhìn thấy ai đó đáng tin cậy và công bằng, nhưng điều đó chỉ truyền cảm hứng ở một mức độ nào đó thôi. Khi lãnh đạo không đem yếu tố cảm xúc vào công việc, thì tổ chức hay đội nhóm có thể cảm thấy hơi hờ hững, đặc biệt với những người có phong cách rơi vào trục đông của mô hình lãnh đạo. Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng người ta đang tìm kiếm sự đầu tư cảm xúc nhiều hơn ở các lãnh đạo kiên quyết, thận trọng và khiêm nhường. Ví dụ, đoàn kết mọi người lại để đạt mục đích chung là yêu cầu của 50% những người đánh giá về lãnh đạo thận trọng. Kết quả này nói với chúng tôi rằng, nếu bạn có thể học cách đoàn kết đội ngũ hiệu quả hơn, thì bạn có cơ hội lớn để cải thiện khả năng lãnh đạo nói chung của chính mình. Với những vai trò lãnh đạo khác mà bạn phải đảm trách, làm việc với phương diện cảm xúc có vẻ như là phí thời gian, nhưng nó lại hoàn toàn xứng đáng với thời gian của bạn và hoàn toàn khả thi. Những trở ngại ngăn cản lãnh đạo không hăng hái học cách đoàn kết một đội ngũ. Có thể bạn thích làm việc độc lập hơn là theo nhóm. Có thể bạn nghĩ công việc của mình chỉ là ra quyết định, cung cấp tài nguyên và thể hiện trách nhiệm. Có thể bạn không nhận thấy nhu cầu đối với những lời khen ngợi hay động viên. Có thể bạn muốn tránh tỏ ra thảo mai hay giả dối. Có thể bạn thấy cảm xúc trong công việc giống như một trở ngại đối với việc hoàn thành nhiệm vụ. Có thể bạn không nhận ra mình là người biết truyền cảm hứng. Hành động Hãy nghĩ đến ba việc dưới đây khi bạn muốn học cách đoàn kết đội nhóm. Hỏi hen, tạo ra hứng thú và gắn bó. Đầu tiên, hỏi người ta xem họ cảm thấy hứng thú với điều gì nhất. Hãy tìm hiểu xem điều gì khơi nguồn cảm hứng của nhân viên. Bạn có thể bắt đầu bằng cách đọc một số chương khác trong cuốn sách này và dành thời gian với nhân viên trong công ty. Nếu bạn có thể kết nối mục tiêu tập thể với sở thích, hứng thú của cá nhân, thì họ sẽ gắn bó và nhiệt tình hơn với công việc. Tiếp theo, tạo ra hứng thú với mục tiêu của nhóm bằng cách giải thích cho mọi người biết đóng góp của họ có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu chung? Hãy giải thích lợi ích của mục tiêu đó với họ cũng như với công ty. Nói với họ nguyên nhân chính xác tại sao họ lại là một mắt xích quan trọng. Cổ vũ họ để họ cảm thấy ý nghĩa trong công việc của mình. Mục tiêu của bạn là làm sao để họ đầu tư cảm xúc vào mục tiêu đó. Và yếu tố quan trọng trong chuyện này chính là trước tiên bạn phải thể hiện mình cũng lao tâm khổ tứ với dự án này. Nếu người ta vẫn chưa tỏ ra nhiệt tình, hãy gọi tên những cảm xúc mà bạn nhận thấy ở họ và bắt đầu một cuộc trò chuyện. Ví dụ, hình như nhóm mình dạo này hơi thiếu tinh thần hay không hào hứng lắm thì phải. Cuối cùng, gắn bó con người bằng cách thực hành nghệ thuật làm việc theo nhóm. Đúng đấy, bạn phải tập luyện, phải thực hành đấy. Có một cách rất hay để cho mọi người làm việc theo nhóm, chính là tổ chức một sự kiện tình nguyện hay từ thiện nào đó. Hãy xả hơi một chút để cả đội đi làm tình nguyện cùng nhau. Có rất nhiều thứ để làm như xây dựng một cái gì đó, đi bộ 5 km hoặc phục vụ bữa ăn cho những người vô gia cư. Hãy tập truyền cảm hứng để mọi người cùng nhau tiến tới mục tiêu chung bằng những bối cảnh độc đáo như thế và rồi dành thời gian suy nghĩ về cách đoàn kết tập thể, hiệu quả hơn trong những công việc lãnh đạo hàng ngày. Kết luận, dù phong cách lãnh đạo chính của bạn là gì, thì học tập một số thế mạnh của lãnh đạo hăng hái luôn là điều có ích. Những thế mạnh đó là quảng giao, sôi nổi và nhiệt tình. Cụ thể, để trở nên hăng hái hơn, hãy nỗ lực xây dựng lòng nhiệt tình với mục tiêu chung của nhóm Để tâm hơn đến chuyện kết nối với nhiều người và học cách đoàn kết tập thể. Trường hợp điển hình Để tâm hơn tới chuyện kết nối với nhiều người Kala là một giám đốc điều hành IT giàu kinh nghiệm trong một công ty bảo hiểm lớn. Chúng tôi đã nói chuyện với cô ấy về những bài học cô ước mình học được khi mới đầu làm lãnh đạo và cô ấy đã nhắc đến chuyện Hồi đó, cô gặp khó khăn trong việc nhìn ra bức tranh toàn cảnh. Quan trọng hơn, cô không thể nào đặt công việc hiện tại mình đang làm vào một bối cảnh rộng lớn, hoặc không thể giải thích được tầm nhìn của mình với một cử tọa đông người. Hầu hết là vì cô không biết họ và họ cũng không biết cô. Chắc là tôi ước mình dành nhiều thời gian hơn để giao du với những người ngoài ngành chuyên môn của mình, để có thể hiểu hơn về bức tranh toàn cảnh. Cô nói thêm rằng, những mối quan hệ như thế hẳn sẽ hỗ trợ cô khi cô muốn thúc đẩy công việc tiến triển, và họ cũng có thể giúp cô hiểu rõ hơn kỳ vọng của người khác đối với mình. Đáng ra, tôi đã tiến bộ nhanh hơn trong sự nghiệp của mình. Nếu tôi mở rộng mạng lưới hỗ trợ, tôi không nghĩ là người ta biết về tôi. Khi cô phát triển sự nghiệp lãnh đạo của mình, Kala đã có lòng tự tin để kết nối với người khác đặc biệt khi chính bản thân cô chứng kiến lợi ích của việc đó. Cô ấy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ai đó đã từ nhiệm vì không cảm thấy được trân trọng và không nhận ra công việc đó có nhiều cơ hội cho mình. Kala lưu ý rằng để được thăng tiến trong bậc thang lãnh đạo, chỉ làm tốt việc thôi chưa đủ. Anh phải chào hàng chính bản thân mình. Cô nói, anh phải để người ta biết đến mình. Người ta sẽ không đến chỗ anh để xem anh có giá trị hay không. Anh phải thể hiện giá trị của mình với người ta. Anh phải quảng giao hơn. Đối với những lãnh đạo không có tính ấy, Kala gợi ý là hãy bắt đầu bằng cách từ từ xây dựng mạng lưới của mình. Hãy bắt đầu tạo ra các mối quan hệ nho nhỏ, gần gũi trong công việc trước, rồi tiến tới những mối quan hệ rộng rãi hơn. Chương 13. Bài học từ lãnh đạo tán đồng Chúng ta học được gì từ lãnh đạo tán đồng? Dù bạn có đang xem mình là lãnh đạo tán đồng ở mức độ nào, thì chúng tôi cũng sẽ giúp bạn hiểu rõ lợi ích của phong cách lãnh đạo tích cực này. Như đã thảo luận ở chương 2, Lãnh đạo tán đồng nằm ở trục đông của mô hình lãnh đạo tám phong cách. Điều đó có nghĩa là lãnh đạo tán đồng có xu hướng đặc biệt thân thiện và bao dung. Chúng tôi sẽ khám phá một số đặc trưng chủ chốt tạo ra phong cách lãnh đạo này. Lãnh đạo tán đồng muốn cổ vũ thành viên trong nhóm thành công, muốn trò chuyện cởi mở với người khác. Và còn hơn thế nữa, họ muốn tạo ra môi trường làm việc hợp tác, tích cực, Họ thường duy trì những mối quan hệ thân thiết với nhân viên và một trong những tài năng lãnh đạo của họ chính là tạo ra cảm giác kết nối. Người ta cảm thấy mình có liên quan đến lãnh đạo đó và kết nối với người khác và điều đó giúp thành viên trong đội xem bản thân mình như là một tập thể chứ không chỉ là một nhóm các cá nhân riêng rẽ cùng chung mục tiêu. Lãnh đạo tán đồng thường không sẵn sàng hướng tới sự độc lập như một số lãnh đạo khác Điều này có lợi ở chỗ, họ tìm kiếm cơ hội hợp tác Và trên một số phương diện họ gần như là đã gạt bỏ cái tôi sang một bên Ý tưởng tuyệt vời dù là của họ hay của người khác Thì họ cũng tự hào gần như nhau Họ lấy chuyện thực hiện ý tưởng đó và kết nối với người khác làm niềm vui Phong cách tán đồng có nhiều lợi ích Lãnh đạo tán đồng chân thành lắng nghe người khác Và họ cũng sẵn sàng chia sẻ ý kiến của mình Họ giao tiếp cân bằng giữa lắng nghe và chia sẻ Và đối phương tương tác với họ Thường cảm thấy được thấu hiểu Và chấp nhận ngay lập tức Đây chính là chìa khóa làm nên lãnh đạo hiệu quả Và người ta có cảm giác rằng Lãnh đạo tán đồng quan tâm đến họ Và sẽ là người tư vấn cổ vũ họ Những lãnh đạo này có cung cách làm việc thư thả Và nhiều người nghĩ rằng Họ là những người dễ tiếp cận Và biết tính trước tính sau Mọi thế mạnh nhắm tới mối quan hệ của họ đều khiến lãnh đạo tán đồng rất hợp với việc dẫn dắt đội nhóm, hợp tác với nhau và đoàn kết mọi người lại vì những mục tiêu chung. Thế mạnh của lãnh đạo tán đồng Họ thường thân thiện và dễ tiếp cận. Họ thường hào phóng khen ngợi người khác. Họ có thể quan tâm tới nhu cầu của những nhóm khác. Họ ít quan tâm đến cái tôi của mình. Họ thường lạc quan. Họ giỏi trong chuyện giúp người khác cảm thấy thuộc về tập thể. Họ có thể nhìn nhận tình hình ở góc độ khác. Họ thường rất thực tế. Như bạn có thể thấy, lãnh đạo Tán Đồng có nhiều thế mạnh quan trọng để đem tới cho tổ chức của mình và thế giới. Dựa trên những thế mạnh này, chúng tôi đã phát triển 3 bài học quan trọng. Những bài học này đều liên quan đến những xu hướng nhắm đến con người, Và tính cách kiên nhẫn của lãnh đạo tán đồng Nếu bạn xem mình là lãnh đạo tán đồng, những bài học này hẳn sẽ nhắc bạn nhớ đến cách lãnh đạo hiện nay của mình Hoặc nếu phong cách lãnh đạo của bạn hơi khác đi một chút, thì ba bài học sẽ là một khởi đầu thích hợp để bạn trâu dồi tài lãnh đạo của bản thân 3 bài học quan trọng rút ra từ lãnh đạo tán đồng Vượt qua giới hạn không hẳn đã tốt khi tinh thần tập thể bị xứt mẹ. Người ta đi cấy không chỉ để lấy công. Bạn nghĩ họ nên làm thế này nhưng họ có thể làm thế khác. Trong chương này chúng ta sẽ khám phá 3 bài học trên, tìm hiểu sâu hơn những trở ngại mà các lãnh đạo không tán đồng có thể gặp phải và sẽ đưa ra những gợi ý để bạn áp dụng những bài học này vào cuộc sống. Không phải mọi đánh giá đều sẽ miêu tả trọn vẹn lãnh đạo nào đó, nhưng chúng tôi nghĩ bạn sẽ rút ra được vài điều tâm đắc bổ sung cho những niềm tin cơ bản và quan điểm của mình về việc trở thành lãnh đạo tán đồng. Bài học thứ nhất Vượt qua giới hạn không hẳn đã tốt khi tinh thần tập thể bị sứt mẹ. Chúng tôi là người đầu tiên thừa nhận rằng kết quả là quan trọng, chất lượng rất quan trọng. Nhưng phải chăng lãnh đạo cũng cần có trách nhiệm đối với cảm nhận của nhân viên? Hãy xem một nghiên cứu gần đây. Gettys và Đồng sự, năm 2004 Trong đó, những người tham gia được yêu cầu làm một dự án mà sau đó nhóm trưởng sẽ gửi họ đánh giá phản hồi. Tất cả đều được bảo rằng nếu họ thất bại nhiệm vụ này thì họ cần phải thử lại lần nữa. Bảy năm ở đây... Một số người tham gia nhận được phản hồi từ một trưởng nhóm tích cực. Trưởng nhóm này rất lạc quan, thông thả và trân trọng người tham gia. Những người khác thì được một lãnh đạo tiêu cực phản hồi. Vị lãnh đạo này cáu bẩn hay thở dài thường thượt, và lúc nào cũng khoanh tay trước ngực, rồi nói lời cảm ơn cũng vô cùng miễn cưỡng. Như bạn có thể đã đoán ra, lãnh đạo tích cực được cho điểm là hiệu quả hơn nhiều. Nhưng thế còn chất lượng công việc của người tham gia thì sao? Những lãnh đạo tiêu cực có thúc đẩy được họ làm việc tốt hơn không? Thật ra là ngược lại Những người tham gia có lãnh đạo tích cực thể hiện tốt hơn nhiều Hơn nữa, những người tham gia có lãnh đạo tiêu cực thật ra khi được làm lại còn làm kém hơn ban đầu Khi lãnh đạo không chú ý đến khía cạnh cảm xúc, chất lượng và kết quả sẽ đi xuống Suy cho cùng Lãnh đạo có trách nhiệm tạo ra tinh thần cộng đồng nơi con người ta cảm thấy thỏa mãn với những đóng góp của họ. Những lãnh đạo tán đồng rất giỏi xây dựng nhóm. Khi tình hình suôn sẻ, họ công khai công nhận những người nỗ lực tạo ra sự phát triển. Và khi tình hình trục trặc, họ sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm. Lãnh đạo tán đồng thường tạo ra môi trường thân thiện nơi ai cũng cảm thấy mình là thành viên giá trị trong nhóm. Nơi người ta coi trọng từng cá nhân và cảm thấy đóng góp của mình là có ích. Gợi ý thứ nhất, kiểm soát những cử chỉ mặc định của bạn. Lãnh đạo tán đồng khiến người ta cảm thấy thoải mái bằng những cử chỉ, nét mặt thân thiện. Những cử chỉ ấy đã gửi đi một thông điệp tích cực. Lãnh đạo không có phong cách tán đồng, có thể không làm được việc này một cách tự nhiên hoặc thấy còn khó khăn. Chúng tôi không nói rằng bạn phải trở thành bạn thân của tất cả mọi người. Chúng tôi chỉ muốn khuyên bạn nên học cách kiểm soát những cử chỉ mặc định mà bạn hay dùng để đe dọa hay dè bỉu người khác. Chúng tôi đã từng có những trải nghiệm cá nhân về chuyện này. Ở trường đại học, một người trong số chúng tôi đã biết được rằng người khác thường cảm thấy cô ấy là người đáng sợ. Chỉ vì cô ấy không đi quanh trong sân trường với nụ cười mở rộng trên môi... Cô ấy đã đeo lên mình khuôn mặt buồn bã mặc định ấy Và nó cứ thế bám chặt ở đó Nhiều năm trôi qua, cô ấy đã học được cách làm chủ vẻ mặt của mình Và điều này đã có ích cho cô trong việc giao lưu mở rộng mối quan hệ Và cô ngày càng được coi là dễ gần Nhiều lãnh đạo đơn giản là quá mại suy nghĩ đến nỗi Không nhận ra vẻ mặt của mình, thể hiện đối với mọi người Họ có thể mang một vẻ nghiêm nghị trong khi kỳ thực họ không cố ý tỏ ra nghiêm nghị chút nào. Có đáng không? Là một nhà lãnh đạo khoác lên mình vẻ ngoài đe dọa thì có hại gì? Khi bạn tỏa ra một không khí tiêu cực và nói với giọng gay gắt, khó chịu người ta có thể không cảm thấy thiết tha gia nhập nhóm của bạn lắm. Chắc chắn rồi bạn có thể đạt được mục tiêu công việc của nhóm nhưng nó sẽ không duy trì được lâu đâu. Nếu nhắc đến công việc tập thể là lại cảm thấy sự tiêu cực, thì người ta sẽ nhanh chóng kiệt sức. Bạn sẽ nhìn vào đâu để nhận ra điều này? Tỷ lệ bỏ việc cao, thiếu gắn bó và bầu không khí khó chịu. Bề ngoài, người ta đầu tư trí tuệ vào công việc, nhưng trong sâu thẳm họ không đầu tư tâm tư vào đó. Nếu bạn có thể điều chỉnh hành vi của mình để có vẻ bớt đe dọa đi hay thậm chí để thân thiện, nồng ấm hơn, bạn sẽ cảm thấy mối quan hệ của mình với người khác được cải thiện đáng kể. Đầu tiên, bạn sẽ có vẻ như là dễ gần hơn. Bạn có vẻ là một nhà lãnh đạo cảm thông, thấu hiểu cho người khác. Và điều này có thể dẫn đến gia tăng lòng tin giữa bạn và thành viên trong nhóm. Điều này cũng cho phép người khác được là chính họ. Nếu bạn muốn người ta phát huy hết khả năng của mình, thì cổ vũ động viên họ sẽ hiệu quả hơn là đe dọa đấy thế còn trao quyền với việc giao trách nhiệm thì sao? Những trở ngại kẹn trở lãnh đạo không tán đồng kiểm soát vẻ mặt mặc định của mình. Có thể bạn phản đối chuyện bạn phải kiểm duyệt tâm trạng của mình. Có thể bạn nghĩ rằng người ta nên bản lĩnh một chút. Có thể bạn nghĩ rằng có vẻ ngoài nghiêm nghị thì chẳng có gì sai. Có thể bạn không tin vào việc tỏ ra thân thiện thì lại có lợi. Có thể bạn đã dần gắn bó với thứ quyền lực đi kèm với vẻ ngoài khó tính. Hành động Nếu bạn không thoải mái với phong cách tán đồng, hãy xem xét ba việc sau mỗi khi ý thức đến vẻ ngoài mặc định của mình. Tập trung, khởi sướng và thể hiện. Đầu tiên, tập trung cụ thể vào việc trở nên thân thiện. Điều đó có nghĩa là hãy chào hỏi mọi người khi họ đến chỗ bạn nhìn vào mắt họ và có cử chỉ ngôn ngữ cơ thể tích cực. Khi bạn cần đưa ra lời nhận xét, hãy để ý đến giọng nói của mình và nhớ nhận xét trên tinh thần xây dựng. Tiếp theo, cố gắng khởi sướng những cuộc nói chuyện ấm áp hơn. Nếu kiên nhẫn làm, thì những cuộc nói chuyện này sẽ dần phá vỡ bức tường giữa bạn và người khác. Hãy chủ động đặt ra câu hỏi và tìm hiểu hoàn cảnh của người khác. Cho phép bản thân được vui vẻ, Và thể hiện con người ít nghiêm nghị của mình Thường thì Những lãnh đạo không thấy mình hợp với Phong cách tán đồng lắm Lại quá tập trung vào việc giải quyết vấn đề Đến nỗi bỏ quên khía cạnh Quan hệ của việc lãnh đạo Cuối cùng Hãy cố gắng thể hiện thiện ý Khi làm việc với người khác Như chúng tôi đã thảo luận Nhiều nhà lãnh đạo có thể vội vã Thể hiện nỗi ác cảm của họ Hãy thử giả sử rằng Người ta cũng đang nỗ lực hết mình Chúng ta rất dễ quên rằng mỗi người thường có cách tiếp cận khác nhau với công việc. Nhờ giả sử như thế, ta có thể bớt hồ đồ, giận dữ, câu có hay thở dài thường thuật vì thất vọng. Bài học thứ hai, người ta đi cấy không chỉ lấy công. Những lãnh đạo tán đồng biết rằng trở thành thành viên trong nhóm còn có yếu tố cảm xúc nữa, và họ cố gắng khiến mọi người cảm thấy mình có ích. Các lãnh đạo cảm thấy mình không thuộc phong cách tán đồng có thể xem nhẹ khía cạnh quan trọng này vì nhiều lý do. Một số có thể quá đòi hỏi người khác, số khác có thể quá hấp tấp và số khác có thể quá tiết chế cảm xúc mà không thể hiện sự trân trọng của mình thường xuyên. Hoặc họ có thể quá tự tin về những ý tưởng của riêng mình, đến nỗi họ thậm chí còn không thực sự nhìn ra giá trị của người khác, chứ đừng nói là cảm ơn hay trân trọng. Lãnh đạo tán đồng không có cái tôi cao đến thế, và họ thực sự hứng thú với sự hợp tác trong công việc. Bởi vậy, họ thường hào phóng trao tặng lời khen và ít khi chỉ trích ai đó. Gợi ý thứ hai, hãy để người ta biết bạn trân trọng họ. Khi lãnh đạo liên tục quên thừa nhận đóng góp của nhân viên, thì sau một thời gian, người ta dần cảm thấy họ không thực sự quan trọng. Sau cùng, Niềm hứng thú và động lực làm việc của họ dần lung lay, đặc biệt nếu nhu cầu được khen ngợi và công nhận của họ rất cao. Nếu bạn lãnh đạo được một thời gian thì bạn hẳn đã biết trong vấn đề này nhu cầu mỗi người là khác nhau. Một số vui vẻ với một lời cảm ơn kín đáo hoặc một chi phiếu thưởng, trong khi người khác muốn được công nhận trước đám đông hơn, và đó chỉ là ở cấp độ cá nhân. Thế còn công nhận cả một tập thể hay cả một công ty thì sao? Thể hiện cho người ta biết bạn trân trọng họ Vấn đề không chỉ là Để khiến họ cảm thấy sung sướng Mà còn giúp bạn bắt đầu chú ý Nỗ lực của họ thường xuyên hơn Dù nỗ lực lớn hay nhỏ Nhưng chúng đều đang ở Ngay trước mắt bạn Có đáng không? Hãy tìm hiểu Lợi ích của việc thể hiện lòng trân trọng Người khác Trước hết hãy xem xét lý do Tại sao bạn lại làm việc mỗi ngày Có phải chỉ vì tiền lương? có khả năng keo là không phải dù bạn lãnh đạo theo phong cách nào thì một trong những lý do bạn đi làm mỗi ngày có lẽ là để được công nhận những nỗ lực của mình thành công của bạn sẽ vui vẻ ư nếu không ai ngoài bạn biết đến có thể nhưng có lẽ sẽ vui hơn nhiều nếu có ai đó ủng hộ bạn vỗ vào vai bạn và thể hiện cho bạn biết rằng bạn đã làm được một việc gì đó thực sự đáng khen thật hết sức dễ hiểu Người ta muốn thuộc về một điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân họ. Và với tư cách là một nhà lãnh đạo, bạn có thể xác nhận với họ điều đó. Chuyện gì xảy ra khi lãnh đạo tán đồng thừa nhận đóng góp của người khác? Nói chung, những người đó chỉ muốn duy trì công việc mãi tốt đẹp như thế. Đó chính là một sự thúc đẩy tích cực. Không những thế khi bạn chịu khó thể hiện cho ai đó biết bạn trân trọng nỗ lực của họ thì họ sẽ bắt đầu đánh giá năng lực lãnh đạo của bạn keo hơn. Họ sẽ tôn trọng bạn, tin tưởng bạn và muốn tiếp tục làm việc hiệu quả cho bạn. Là một nhà lãnh đạo, bạn có thể tạo ra một văn hóa công sở nơi con người cảm thấy mình có ích hoặc một văn hóa nơi con người không nhận ra vì sao họ có ích. Có vẻ như rất dễ trả lời, đúng không nhỉ? Những trở ngại tiềm ẩn, ngăn cản lãnh đạo không tán đồng thể hiện sự trân trọng của mình với người khác. Có thể bạn di chuyển quá nhanh đến mức không có thời gian để thể hiện. Có thể bạn cho rằng có được công việc tốt đã là đủ với họ rồi. Có thể bạn có xu hướng chú ý nhiều tới những người cấp cao hơn những người cấp thấp. Có thể bạn coi khen ngợi và công nhận kém quan trọng hơn trách nhiệm lãnh đạo thực sự của bạn. Có thể bạn nghĩ khen nhiều giống như nịnh bợ, Có thể bạn nghĩ rằng con người ta có động lực tự thân rồi, không cần quá nhiều cổ vũ từ bên ngoài nữa. Hành động Hãy nghĩ tới ba việc sau khi bạn định thể hiện sự trân trọng của mình với ai đó. Gắn bó, khám phá và trân trọng. Đầu tiên hãy rút ra bài học từ lãnh đạo tán đồng và học cách gắn bó với người khác, tiếp cận riêng với họ hoặc trong một nhóm nhỏ. Chỉ cần dành thời gian tương tác với mọi người là bạn đã thể hiện cho họ thấy họ quan trọng với bạn rồi. Bạn có thể sắp xếp thời gian hoặc lên kế hoạch cho việc này, tùy bạn thấy thế nào thoải mái nhất với mình. Tiếp theo, khám phá tại sao rất nhiều người đều đi làm mỗi ngày, mục tiêu và ước mơ cá nhân của họ là gì? Họ hứng thú nhất với khía cạnh nào trong công việc? Hãy thử hiểu rõ hơn điều gì khơi nguồn cảm hứng cho họ. Chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ nhận ra hầu hết người ta đều muốn nói chuyện về chính mình. Cuối cùng là dành thời gian và công sức để trân trọng những người đang làm việc tốt. Có nhiều cách để thể hiện điều đó, nhưng mục tiêu thì khá giống nhau, khiến họ cảm thấy mình quan trọng và giúp họ nhận ra giá trị của bản thân trong tập thể. Nếu bạn có thể nói chính xác họ có ích ở điểm nào thì còn tốt hơn nữa. Bạn thích được công nhận như thế nào? Đây là điểm xuất phát rất tốt để khởi đầu. Nhưng hãy dành thời gian để suy nghĩ về mô hình lãnh đạo tám phong cách và nghĩ về các hình thức công nhận khác nhau có thể hiệu quả nhất với những người có phong cách khác nhau. Bài học thứ 3 Bạn nghĩ họ nên làm thế này nhưng họ có thể làm thế khác. Các lãnh đạo tán đồng không cho rằng mọi người đều hay thậm chí là nên nhìn nhận sự việc theo cách của họ. Họ thành thực quan tâm đến việc thấu hiểu các quan điểm khác nhau và đã cố gắng thích nghi với ý tưởng của người khác. Những lãnh đạo không hợp với phong cách tán đồng thường không những có tiêu chuẩn quá cao mà còn rất quả quyết về cách làm việc. Sẽ rất khó để họ có thể hiểu được quan điểm của người khác và có lẽ họ cảm thấy mình có thể làm việc tốt hơn hầu hết mọi người. Những nhà lãnh đạo này có thể quan tâm nhiều hơn đến chất lượng hoặc tốc độ công việc nhưng chứng kiến người khác nghĩ không giống như mình thì thật khó chịu với họ. Những lãnh đạo có phong cách ở trục tây của mô hình thường xây dựng quan điểm vận hành công việc dựa trên quan điểm nghiêng về logic, đặc biệt là logic của họ. Những lãnh đạo tán đồng công nhận rằng phàm là người ai cũng có cách nhìn riêng. Gợi ý thứ ba, chấp nhận hạn chế của người khác. Những lãnh đạo tán đồng chấp nhận những hạn chế của người khác và khiến họ cảm thấy mình là thành viên có ích trong nhóm. Có nhiều lý do tại sao những lãnh đạo ít theo phong cách tán đồng lại cứ cố chấp chuyện người ta nên hành xử ra sao. Nếu bạn đang loay hoay với chuyện đó, việc chúng tôi sắp sửa yêu cầu bạn làm sau đây có lẽ không dễ dàng lắm. Chúng tôi muốn bạn chấp nhận rằng bạn không phải là người quyết định cách duy nhất để giải quyết vấn đề nào đó. Những giải pháp sáng tạo có thể xuất hiện từ bất cứ nơi đâu và các lãnh đạo tán đồng hiểu rằng lãnh đạo mà với thái độ kiểu chỉ có tôi mới nghĩ ra được ý tưởng hay ho hoặc làm theo cách tôi bảo, không thì biến thì chỉ gây hại cho sự sáng tạo và đổi mới mà thôi. Mọi người ai cũng có quan điểm riêng về những phương pháp hoặc những gì dẫn tới một công việc tốt. Đôi khi, cách của họ cũng hiệu quả như của bạn thậm chí còn hơn. Nhiều khi những lãnh đạo không tán đồng, không chịu trân trọng ý kiến khác với quan điểm của họ. Lãnh đạo tán đồng chào mừng những ý kiến khác và cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho những cuộc đối thoại xoay quanh những khác biệt đa dạng. Có đáng không? Khi bạn không tin tưởng khả năng của người khác, bạn chỉ đang phí sức lo lắng mà thôi. Khi bạn không nhìn thấy người ta đang làm gì, Bạn cảm thấy khó mà tin rằng họ đang làm việc theo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn của bạn. Bạn có thể cho rằng họ không làm đúng như cách của bạn và bạn biết gì không? Có thể bạn đúng đấy. Thật khó mà chịu nổi chuyện người khác đang làm khác đi. Nhưng bạn cần phải quyết định. Nếu kết quả hài lòng và nó hẳn sẽ hài lòng nếu bạn vạch rõ kỳ vọng của mình, thì trao cho nhân viên quyền tự quyết có thể sẽ giúp ích cho họ đấy. Nếu bạn cố tình kiểm soát mọi thứ quá sâu bạn sẽ không cho nhân viên không gian để linh hoạt làm việc với thế mạnh của họ. Hơn nữa, khi bạn bực mình về cách làm của họ hoặc gay gắt khiển trách họ là làm việc kém thì người ta sẽ nhớ mãi sự ác cảm của bạn. Kết quả là họ sẽ bớt gắn bó với bạn. Hầu hết những người trưởng thành đều muốn có chỗ sử dụng kỹ năng và sự sáng tạo của mình trong khi hoàn thành công việc. Chắc chắn rồi, Là một nhà lãnh đạo, trách nhiệm của bạn là lập nên một số quy trình và hệ thống làm việc cơ bản. Nhưng trong những phạm vi đó, bạn cần cho nhân viên chút tự do mà bạn cũng đang được hưởng. Những lãnh đạo tán đồng thường có lối làm việc thoải mái, tin tưởng vào nhân viên. Điều này cho phép mọi người tìm ra con đường và xây dựng kỹ năng giải quyết vấn đề của riêng họ. Quan trọng nhất, nó khiến họ cảm thấy mình được việc. Những trở ngại tiềm ẩn, ngăn cản lãnh đạo không tán đồng chấp nhận hạn chế của người khác. Có thể bạn có thái độ phòng thủ với cuộc sống, khiến bạn khó chấp nhận thiếu sót rõ ràng của người khác. Có thể chính bạn cũng đang loay hoay từ bỏ quyền kiểm soát thế giới quen bị kiểm soát chặt chẽ của mình. Có thể bạn thành thật tin rằng không có lời biện minh nào cho nhiều sai sót như bất cận, chây lười và thiếu chú ý. Có thể bạn ghét phải bỏ qua bất cứ thứ gì nằm dưới tiêu chuẩn của bạn. Có thể bạn đã có một quan điểm rõ ràng về cách làm việc. Hành động Hãy tập trung vào ba ý tưởng này khi bạn định chấp nhận hạn chế của người khác. Suy nghĩ, lựa chọn và cố gắng. Đầu tiên, suy nghĩ một chút về kỳ vọng của bạn đối với các lãnh đạo khác. Hầu như bạn muốn định hướng và được truyền cảm hứng mà không cần quản lý vi mô. Hãy nhớ rằng hầu hết mọi người đều muốn có quyền tự chủ ở mức độ nào đó trong công việc. Điều đó giúp họ cảm thấy mình quan trọng và có ích. Hãy luôn ghi nhớ điều đó khi bạn cố gắng rèn luyện mình trở thành người trân trọng những khác biệt và bớt phán xét cách làm của người khác. Tiếp theo, hãy lựa chọn chiến tuyến. Hãy quyết định khi nào thì cần thiết phải can thiệp, khi nào bạn phải sửa sai, chỉnh đốn điều gì đó. Hãy luyện tập một phương pháp phản hồi khéo léo hơn, cho dù nếu nó có vẻ hơi khiên cưỡng với bạn. Khi bạn muốn chia sẻ điều gì đó với đồng nghiệp, hãy thử thách bản thân xem mình có thể bắt đầu và kết thúc câu chuyện bằng một bình luận tích cực hay không. Cuối cùng, tránh làm người thô bạo và cố gắng hiểu người khác bằng những câu hỏi cho đến khi nào bạn hiểu chính xác nguồn cơn quan điểm của họ. Nếu người ta chia sẻ điều gì với bạn mà bạn không quan tâm hoặc không hiểu, hãy cảm ơn họ vì những gợi ý đó và yêu cầu họ gửi cho bạn một thư điện tử, nói rõ hơn ý tưởng đó để bạn có thể suy nghĩ về nó. Hãy đảm bảo bạn tìm hiểu những ý tưởng đó sau khi ôn lại những phản ứng và quan điểm ban đầu của mình. Khi bạn thấy mình quá cố chấp bảo vệ ý tưởng của bản thân, hãy bước lùi lại. Hãy xem đó như là một cơ hội để bạn thực hành việc trân trọng quan điểm trái ngược và hãy nghiêm chỉnh xem xét chúng. Kết luận, dù phong cách lãnh đạo chính của bạn là gì thì vẫn sẽ rất có ích để học hỏi một số phẩm chất của lãnh đạo tán đồng như ấm áp, thân thiện và hợp tác, cho dù chỉ là một chút. Cụ thể, để trở nên gần với lãnh đạo tán đồng hơn, bạn hãy kiểm soát những biểu hiện cơ thể mặc định của mình thể hiện mình trân trọng mọi người và chấp nhận những hạn chế của người khác. Trường hợp điển hình, chấp nhận những hạn chế của người khác. Chúng tôi hỏi Wendy, một cựu giám đốc phát triển lãnh đạo của công ty trong top Fortune 500, rằng nếu được cô ấy sẽ huấn luyện bản thân mình hồi trẻ thành lãnh đạo hiệu quả hơn ra sao? Hồi mới đầu sự nghiệp, cô ấy làm việc trong mảng y tế, Ở đó cô đã phải rất vất vả Để dẫn dắt một nhóm các bác sĩ Thực hiện một thay đổi Cô ấy đã ước mình làm một số việc khác đi Đầu tiên Phải đặt câu hỏi Đặt nhiều câu hỏi hơn nữa Để hiểu rõ tình hình đang diễn ra Với nhân viên trong đội của mình Và chỉ cần thực sự muốn tìm hiểu Họ đang ở đâu trong quá trình thay đổi thôi Rồi giúp họ đi hết hành trình đó Cô ấy giải thích rằng là lãnh đạo sẽ rất có ích nếu biết mọi người đang ở đâu trên đường cong thay đổi và nên hiểu rằng ai cũng có thể ở một nơi khác nhau. Tuy nhiên, trong suốt giai đoạn diễn ra sự thay đổi đó, cô ấy đã không nhận ra bài học ấy. Hãy nói chuyện với họ về điều đó và cố gắng gặp họ ở trên quá trình thay đổi nơi họ đang đứng. Điều đó trái ngược với chuyện lờ đi và cứ đâm đầu tiến lên phía trước. Nếu làm được thế thì từ quan điểm cá nhân mà nói, Công cuộc thay đổi sẽ thành công hơn rất nhiều. Nhìn lại, giờ cô ấy đã nhận ra tầm quan trọng của việc bao dung với những giới hạn của nhân viên. Những giới hạn mà cô đã nhận ra được. Không phải ai cũng đồng tình với những thay đổi mà Wendy muốn tạo ra. Và không phải ai cũng thích làm việc theo phương pháp mới. Tôi đã trưởng thành trong một chương trình tiến sĩ thực nghiệm. Cô nói đùa. Và không phải ai cũng là một người theo chủ nghĩa kinh nghiệm. Ý tôi là, chúng ta lại quay trở về vấn đề cũ, tôi cho là thế. Tức là chúng ta phải thực sự thấu hiểu các cá nhân với cái nghĩa là một cá nhân. Làm sao tôi có thể gặp được họ trên bước đường thay đổi này? Và cùng với nhau, chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ, đến được đích đặt ra. Chương 14. Bài học từ lãnh đạo hòa nhập Chúng ta học được gì từ lãnh đạo hòa nhập? Dù bạn có đang là lãnh đạo hòa nhập hay còn băn khoăn liệu mình có cần phải rèn luyện nhiều hơn ở phong cách này hay không thì chúng tôi cũng sẽ đưa bạn đi một vòng tham quan lối tiếp cận hướng tới con người này. Như chúng tôi đã thảo luận ở chương 2 Phong cách hòa nhập này nằm ở phía đông nam của mô hình lãnh đạo tám phong cách. Điều đó có nghĩa là lãnh đạo hòa nhập thường thận trọng và hay suy tư, cũng như thân thiện và bao dung. Trong chương này, chúng tôi sẽ vẽ ra bức tranh về phong cách này trong hành động. Lãnh đạo hòa nhập muốn tạo ra sự ổn định, muốn thể hiện sự quan tâm tới người khác, và hơn hết thảy, họ muốn duy trì bầu không khí thuận hòa, Họ thường là người nói năng nhỏ nhẹ, và họ hay lãnh đạo bằng tấm gương hơn là bằng quyền lực. Nhìn chung, họ lắng nghe và suy nghĩ nhiều hơn nói, và vì họ thường khiêm tốn nên họ cẩn trọng, không áp đặt hay ép buộc người khác. Lãnh đạo hòa nhập làm việc cẩn thận để đảm bảo mọi thứ đều được hoàn thành gọn gàng, và họ thường tránh những thay đổi to lớn, cũng như những ý tưởng liều lĩnh. Họ còn quan tâm nhiều hơn đến việc giúp đỡ và cộng tác với người khác, và họ sẵn sàng đi thêm cả một quãng đường dài vì mọi người. Có nhiều lợi ích từ phong cách hòa nhập này. Những lãnh đạo này quan tâm sâu sắc đến chuyện người khác nghĩ gì về mình. Họ thường là người biết lắng nghe và lúc nào cũng cởi mở với ý kiến của người khác. Khi người ta mang một vấn đề hay một tin xấu đến, họ thường bình tĩnh xử lý tình huống một cách đầy cảm thông. Do đó, người ngoài xem họ là cực kỳ thân thiện. Phong cách thực tế của họ giúp lãnh đạo hòa nhập đem mọi người đến gần nhau hơn, và họ thường khá giỏi lấy ý kiến của người khác và giúp đỡ cả nhóm đạt được sự đồng thuận. Vì có cái tôi rất nhỏ nên họ là một thành viên thực thụ trong đội. Họ quan tâm đến chuyện cùng nhau đạt được mục đích hơn là ghi điểm cá nhân hay vượt qua được người nào đó. Thế mạnh của lãnh đạo hòa nhập Họ thường rất chú ý đến yếu tố con người Họ có thể tạo ra môi trường an toàn, thân thiện Họ có thể bỏ qua lỗi sai của người khác Họ thường đem đến kết quả đáng tin cậy Họ thường biết lắng nghe Họ thường kiên nhẫn Họ thường sẵn sàng thỏa hiệp Họ thường thể hiện sự trân trọng với đóng góp của người khác Lãnh đạo hòa nhập đóng góp nhiều giá trị cho công ty Qua nhiều năm quan sát và nghiên cứu chúng tôi đã rút ra được 3 bài học căn bản từ lãnh đạo hòa nhập. Những bài học này được xuất phát từ xu hướng tìm kiếm sự hòa thuận của họ. Nếu bạn là một lãnh đạo hòa nhập, bạn sẽ nhận ra và tâm đắc với chúng. Nếu bạn muốn rèn luyện hơn về phong cách này, thì chúng và những gợi ý bổ sung sẽ là điểm xuất phát tuyệt vời. Những bài học quan trọng từ lãnh đạo hòa nhập Không nhà lãnh đạo nào thành công nếu thiếu đi sự hỗ trợ của người khác. Lời nói và cảm xúc của nhà lãnh đạo có tác động rất lớn. Lắng nghe, nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Trong chương này, chúng tôi sẽ tìm hiểu ba bài học đó. Sẽ chỉ ra một số chướng ngại mà các lãnh đạo không mang phong cách này thường phải đối mặt, và đưa ra những lời khuyên để áp dụng những bài học này vào cuộc sống. Không phải mọi đánh giá ở đây đều miêu tả hoàn hảo được lãnh đạo nào đó. Nhưng chúng tôi nghĩ bạn sẽ có được vài hiểu biết có ích bổ sung cho những quan điểm và góc nhìn của bản thân về việc trở thành lãnh đạo hòa nhập. Bài học thứ nhất Không nhà lãnh đạo nào thành công nếu thiếu đi sự hỗ trợ của người khác. Lãnh đạo hòa nhập công nhận rằng người khác cũng có những ý tưởng tuyệt vời. Điều này nghe có vẻ khá là hiển nhiên. Nhưng nhiều nhà lãnh đạo ngoài kia dường như không quá cởi mở với ý tưởng của người khác. Điều đó đặc biệt đúng với những lãnh đạo tự hào về bản thân là có thể đơn thương độc mã thành công vì họ thừa sức để mà chỉ cần dựa vào chính mình. Nhưng đôi khi, điều đó lại không có lợi với sự hợp tác thực sự. Những lãnh đạo không có phong cách hòa nhập đã từng nổi tiếng là hành động như thể họ có thể làm bất cứ việc gì của bất cứ ai, thậm chí là còn thành công hơn. Mỗi tội là họ không có thời gian Những lãnh đạo có tính ganh đua Thường xem bản thân như là đội một thành viên Và ở tiềm thức Họ có thể cảm thấy hứng thú với chuyện đơn thương độc mã Làm nên thành quả Và coi đó như là một niềm kiêu hãnh của mình Với suy nghĩ này Thật dễ hiểu vì sao một số nhà lãnh đạo không cởi mở Hoặc không quan tâm đến ý kiến của người khác Gợi ý thứ nhất cho mọi người thấy bạn cởi mở với ý tưởng của họ. Những lãnh đạo hòa nhập không có cái tôi cao ngất ngưỡng. Bởi thế, họ không quan tâm ý tưởng hay ho này là của ai. Họ chỉ muốn đội của mình nghĩ ra những ý tưởng tuyệt vời. Người ta thường cảm thấy thoải mái khi đề xuất ý kiến của mình với các lãnh đạo hòa nhập. Vì ngay cả khi chúng không được thực hiện, thì họ vẫn sẽ được trân trọng. Các lãnh đạo không thấy mình có phong cách hòa nhập. Thường nhưng không phải luôn luôn rơi vào trục tay của mô hình. Cần để tâm hơn tới việc thể hiện sự trân trọng, vì đơn giản là đối với họ đó không phải là chuyện tự nhiên nên làm, hay thậm chí là cần thiết phải làm. Sự hoài nghi của họ có thể làm mọi người cụt hứng, thậm chí có thể khiến đối phương cảm thấy thật ngu ngốc khi nói ra, dù là bất cứ điều gì. Bạn cảm thấy bạn có trân trọng ý kiến của người khác, cho dù là thế. Nhưng nhiều khả năng là họ không thấy vậy Vì đơn giản là bạn không thể hiện cho rõ ràng Có đáng không? Có thể bạn đang băn khoăn tại sao mình lại phải bận tâm đến chuyện này cơ chứ Suy cho cùng, bạn đã đến được vị trí ngày hôm nay mà không phải nghĩ nhiều về nó cơ mà Chúng tôi muốn bạn bước lùi lại và ngẫm nghĩ một chút nhu cầu của chính bạn Người khác có thể làm gì để công nhận ý tưởng của bạn? sao cho khiến bạn cảm thấy vui vẻ và phấn khởi, muốn nghĩ ra nhiều ý tưởng thêm nữa. Nhìn lại sự nghiệp của mình và cuộc sống nói chung, có bất cứ hình mẫu nào cho kiểu thừa nhận có xu hướng thúc đẩy tinh thần ấy không? Theo kinh nghiệm của chúng tôi, ngay cả những người không có phong cách hòa nhập cũng muốn ý tưởng của mình được người khác công nhận. Trên thực tế, vì họ thường có cái tôi rất lớn nên họ có nhu cầu cao trong chuyện này và họ tận hưởng cảm giác sung sướng khi được ghi công trước đám đông. Có một điều mà mô hình lãnh đạo tám phong cách đã làm rõ là không phải người nào cũng có nhu cầu như nhau, nhưng hầu hết mọi người đều muốn được lãnh đạo lắng nghe. Một số người còn muốn nhiều hơn người khác, nhưng nhìn chung họ đều muốn ý tưởng của họ được thừa nhận. Nếu mục tiêu lãnh đạo của bạn là giúp người khác có thể phát huy hết tiềm năng của họ, và do đó giúp tổ chức của bạn phát triển tốt hơn, thì điều này đặc biệt quan trọng. Bạn cần phải rũ bỏ tư duy cố hữu của mình và nghĩ xem bạn có thể làm gì để thể hiện cho người khác thấy là bạn cởi mở với ý tưởng của họ và rằng đóng góp của họ là quan trọng. Khao khát được công nhận là một nhu cầu bản năng của con người, một nhu cầu mà bạn có quyền sở hữu. Chẳng mất đồng nào cho việc này và tỷ suất hoàn vốn AOI là con số rất đáng kể Những trở ngại tiềm ẩn ngăn cản lãnh đạo không hòa nhập cởi mở với ý tưởng của người khác Có thể bạn bế tắc trong tầm nhìn của mình đến nỗi bạn chẳng nhìn được điều gì ngoài tầm nhìn đó Có thể bạn quá bận rộn để mà nói chuyện nên người khác không có cơ hội chia sẻ ý tưởng với bạn Có thể bạn cảm thấy đe dọa hoặc tức giận với những người nghĩ rằng họ giỏi hơn bạn Có thể bạn gặp vấn đề với chuyện nghiêm túc coi trọng người khác nếu họ tỏ ra quá hào hứng, nhiệt tình. Có thể bạn không có đủ kiên nhẫn với những người có vẻ miễn cưỡng thể hiện ý tưởng của họ. Có thể bạn còn không nhận ra là mình không cởi mở với ý tưởng của người khác. Hành động Nếu bạn muốn thể hiện cho người khác thấy là bạn cởi mở với ý tưởng của họ, thì hãy nhớ rằng, dừng lại, thừa nhận và ghi công. Trước tiên, hãy dừng lại một chút để thực sự đánh giá ý tưởng của mọi người. Từ chối các ý tưởng ngay lập tức, mà không xem xét gì là thể hiện sự thiếu tôn trọng. Bạn chỉ cần dừng lại dù là một chút thôi, chỉ cần đảm bảo là bạn thực sự có xem xét đến ý tưởng đó. Tiếp theo, thừa nhận ý tưởng đó, cho dù phản ứng ban đầu của bạn là không thể chịu nổi nó. Trong nhóm của mình, chúng tôi đã quán triệt tinh thần sử dụng phương pháp Vâng, và để người ta có thể xây dựng ý tưởng cho nhau, chứ không phải sổ tuệt một cách quá dễ dãi, kiểu Vâng, nhưng mà Thật dễ dàng chỉ ra hàng triệu lý do vì sao ý tưởng của người khác không hiệu quả Hãy thử thách bản thân mình xây dựng ý tưởng, thay vì chỉ gạt bỏ nó một cách dứt khoét như vậy Cùng lắm thì thừa nhận nỗ lực của người đó Cuối cùng Hãy thể hiện rõ bạn ghi nhận đúng chủ nhân của ý tưởng và những đóng góp. Nếu ai đó tung ra một ý tưởng trong một cuộc họp dẫn đến bước thay đổi lớn cho công ty, hãy để người đó biết rằng bạn nhớ họ là chủ nhân của nó. Khuyến khích người khác tiếp tục làm tốt công việc của mình, và về sau họ sẽ thường xuyên đóng góp nhiều ý tưởng hơn. Bài học thứ hai Lời nói và cảm xúc của nhà lãnh đạo có tác động rất lớn. Những lãnh đạo hòa nhập lựa chọn từ ngữ cẩn thận và thường lịch sự, nhã nhặn. Khi bạn có quyền lực dù là ở bất cứ vị trí nào, người ta sẽ chú ý nhiều hơn đến không chỉ lời nói mà còn cả ngôn ngữ cơ thể của bạn nữa. Nhiều lãnh đạo nghiêm khắc, đặc biệt là những người có phong cách ở trục bắc và tây của mô hình, thường công nhận là mình có uy thế nhất định nào đó, nhưng họ có thể đã đánh giá quá thấp tác động của sự căng thẳng mà mình gây ra đối với người khác. Ví dụ, bạn nghĩ lời nói và hành động của bạn có vẻ vô hại, nhưng với người khác, chúng có thể là gây gắt hoặc ác ý. Khi người ta nhận thức được là bạn đang hờ hững hoặc thậm chí là thù địch với họ, thì điều đó có thể làm sói mòn lòng trung thành của họ đối với lãnh đạo là bạn và với cả tổ chức. Gợi ý thứ hai, kiểm soát cẩn thận cảm xúc được thể hiện. Là một nhà lãnh đạo, bạn đang ở vị trí quyền lực và người ta để ý tới tâm trạng của bạn nhiều hơn bạn tưởng. Chỉ cần một cái đảo mắt nhẹ hoặc một tiếng thở dài hơi nặng nề một chút là cũng có thể làm ai đó đang muốn bạn hài lòng phải trăn trở. Những biểu hiện giận dữ hay bực tức, ví dụ, cao giọng nhíu mày, nhăn chán, cũng có thể có tác hại chưa từng có. Nói chung, khi một nhà lãnh đạo thể hiện nhiều biểu hiện cảm xúc tiêu cực, anh ta sẽ tạo ra một môi trường căng thẳng, nơi người ta lúc nào cũng phải thấp thỏm, lo âu. Những người có phong cách rơi vào trục nem của mô hình có thể thực sự phải loay hoay trong kiểu môi trường này. Khi họ có nhu cầu ổn định khá cao, chắc chắn rồi, nhiều người cần cảm thấy một chút áp lực để thúc đẩy bản thân phát huy hết khả năng, nhưng vẫn có một khoảng cách khá lớn giữa cảm giác khẩn cấp và cảm giác sợ hãi trong công việc. Có đáng không? Nhiều lãnh đạo không thuộc phong cách hòa nhập có thể nghĩ rằng người ta không nên quá nhạy cảm như vậy. Có thể bạn đồng tình, họ cần phải cứng rắn. Đây chính là lúc bạn nên nhìn lại mô hình lãnh đạo tám phong cách. Những người có phong cách rơi vào trục đông của mô hình có xu hướng bao dung, thân thiện, và họ thường cảm thấy cực kỳ khó chịu với những cảm xúc tiêu cực. Nếu bạn là người thường xuyên cảm thấy thoải mái với xung đột, thì chắc bạn thấy chuyện này khó hiểu. Với những người nhìn thế giới qua lăng kính lạc quen hơn, bao dung hơn, những cảm xúc tiêu cực có thể thực sự đặt ra một mối đe dọa. Thực tế, sự tiêu cực của bạn có thể làm hại năng suất lao động của họ. Tuy nhiên, tỏ ra lịch sự nhẽ nhặn cũng phải đầu tư nhiều chất xám và cả thời gian lẫn công suất nữa. Họ đòi hỏi bạn phải đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác và tưởng tượng ra phản ứng của họ. Rồi bạn còn phải lựa chọn từ ngữ sao cho truyền tải được ý mình mà không làm mất lòng họ. Tất cả những việc này đều cần bạn phải nỗ lực và chắc chắn là có người sẽ nghĩ rằng mặc xác nó, mình cứ nghĩ gì nói nấy. Với tư cách là nhà lãnh đạo, một trong những nhiệm vụ của bạn là tạo ra môi trường phù hợp, tạo điều kiện để nhân viên phát huy hết tiềm năng của họ. Như chúng ta đã thảo luận, con người ta có nhiều sở thích và nhu cầu rất khác nhau về vấn đề động lực. Đoán xem, không ai phát huy được hết tiềm năng nếu bạn không thể kiểm soát được những cảm xúc tiêu cực của mình. Bạn có thể nghĩ đó là vấn đề của họ nếu họ không chịu nổi nhiệt. Nhưng thật ra, đó cũng là vấn đề của bạn. Sự nhẫn tâm có sức mạnh xóa sạch lòng tin cậy, trung thành, động lực và sự gắn bó để trở thành nhà lãnh đạo giỏi. Bạn không những phải thể hiện sự quan tâm của mình với những người bạn dẫn dắt, mà còn phải thực sự quan tâm tới họ. Những trở ngại tiềm ẩn, ngăn cản lãnh đạo không hòa nhập kiểm soát cảm xúc. Có thể bạn cho rằng nói thẳng điều mình nghĩ thì đỡ nhọc công hơn. Có thể bạn bực mình với ý tưởng là người ta muốn bạn phải nhẽ nhặn. Có thể bạn bế tắc với suy nghĩ mọi thứ nên vận hành thế nào. Do đó, bạn phản ứng không được tốt lắm khi không như ý. Có thể bạn không kiên nhẫn lắm. Có thể bạn không biết cách chọn lọc từ ngữ. Có thể bạn đang vội, không có thời gian để dành cho việc tỏ ra nhẹ nhặn, lịch thiệp. Hành động Để kiểm soát biểu hiện cảm xúc của mình cẩn thận hơn, hãy làm theo những bước sau. Kết nối, thấu hiểu và xả cảm xúc. Nếu bạn là người có động lực làm việc rất cao, bạn có thể thường xuyên đi qua nhiều người mà không thật sự nhận ra sự hiện diện của họ đặc biệt khi bạn buồn bực. Hãy cố gắng kết nối với những người đó, cho dù chỉ là nhìn vào mắt nhau và gật đầu. Nhờ thừa nhận sự hiện diện của họ, mà bạn sẽ thấy giao tiếp dễ dàng hơn nhiều. Thứ hai, hãy thấu hiểu quan điểm của người khác. Lắng nghe những lời nói của mình bằng đôi tai của họ. Thử hình dung xem họ nghĩ gì với lời nói sắp sửa thốt ra khỏi miệng mình. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, Chuyện này có thể tốn nhiều thời gian, công sức và nhiều lần rèn luyện hơn bạn tưởng đấy. Cuối cùng, cố gắng xả nỗi tức giận của mình đối với người khác vào những lời phê bình có tính xây dựng, chứ đừng nói quá thẳng thừng và nói ra điều gì đó khiến bạn phải tiếc nuối. Nếu tiêu chuẩn của bạn khá cao và nhiều lãnh đạo thường thế, bạn sẽ bực mình, nhưng bạn hoàn toàn có thể sử dụng năng lượng đó theo cách có lợi hơn. Hãy nhớ rằng lời nói và cảm xúc của bạn với tư cách một nhà lãnh đạo có nhiều sức ảnh hưởng. Bài học thứ ba lắng nghe nói thì dễ nhưng làm mới khó. Nhiều người nghĩ họ là những người giỏi lắng nghe, nhưng chuyện đó thật ra nói dễ hơn làm. Những lãnh đạo hòa nhập rất kiên nhẫn và hay giúp đỡ người khác. Họ chuẩn bị tâm thế chu đáo để thật sự lắng nghe, họ thật sự muốn nghe người khác nói, họ không giả vờ. Trong văn hóa đại chúng, chúng ta thường nhấn mạnh vào chuyện thuyết trình hùng biện, con người vĩ đại, hào sảng có thể hút hồn người nghe và thuyết phục được họ. Đúng là sự cuốn hút có thể có ích lợi lâu dài cho thành công của lãnh đạo. Tuy nhiên, người lắng nghe giỏi cũng nên được ngưỡng mộ. Những lãnh đạo nào thực sự lắng nghe thì có thể đạt được thông tin quan trọng từ những người đôi khi biết nhiều hơn, hoặc ít nhất là biết thứ thông tin khác về tổ chức. Lắng nghe không chỉ giúp nhà lãnh đạo có được thông tin, mà về lâu về dài còn xây dựng được lòng tin. Gợi ý thứ ba, cố gắng tạo điều kiện cho sự thảo luận hai chiều về các vấn đề quan trọng. Những lãnh đạo hòa nhập thường không phải là những người độc đoán nhất thế giới. Bởi thế, khi có vấn đề nào quan trọng, họ có thể không lôi kéo người khác bằng tinh thần khẩn thiết hoặc bằng những bài diễn văn hùng hồn, mà họ rất khéo mời mọc người ta tham gia thảo luận. Khi cần đưa ra quyết định, họ thực sự muốn người ta đóng góp ý kiến và họ nỗ lực để điều đó xảy ra. Họ không bị đe dọa bởi những đóng góp của người khác mà họ nhận ra giá trị thực sự của việc đạt được nhiều quan điểm, góc nhìn khác nhau. Vì họ không muốn sự bùng nổ cảm xúc chặn đứng cuộc nói chuyện, nên họ có thể tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận bình tĩnh, công bằng. Những nhà lãnh đạo đề cao tính hợp tác, thích cả nhóm đưa ra quyết định nếu có thể. Và điều này có thể đi ngược lại với tinh thần của một số nhà lãnh đạo có tính độc lập cao hơn. Có đáng không? Một lãnh đạo tiên phong từng bảo tôi, càng trưởng thành, tôi càng vị tha hơn, bao dung hơn và ít phán xét hơn. Tôi đã học được cách lắng nghe nhiều hơn và hợp tác tốt hơn. Việc tạo điều kiện cho thảo luận hai chiều về các vấn đề quan trọng có lợi gì? Đầu tiên và trên hết, nó khiến người ta cảm thấy mình là một phần của cả đội. Bạn có thấy đúng như vậy không? Rõ ràng không phải lúc nào bạn cũng muốn tất cả đều tham gia vào quyết định. Nhưng nhiều khi, việc tạo điều kiện cho cuộc thảo luận về một vấn đề nào đó lại không chỉ là việc phù hợp và còn rất có ích nữa. Như chúng tôi đã thảo luận, một trong những lý do chính khiến người ta tìm cách để người khác tham gia là họ có thể thực sự biết điều gì đó mà bản thân không biết. Có thể là một khái niệm mới chăng? Họ đã làm việc trong công ty và nhóm của bạn với tư cách và vị trí khác bạn. Và góc nhìn của họ có thể bổ sung cho bạn những gì bạn chưa từng tính đến. Bởi thế, chúng tôi đang nói với bạn rằng bạn không phải biết mọi câu trả lời. Và nhờ tiếp cận với người khác, bạn sẽ có được nhiều kiến thức, thông tin và khiến người ta cảm thấy bản thân quan trọng. Cơ bản nhất, bạn thực sự phải học cách trân trọng những ý tưởng của người khác. Lắng nghe sẽ không bao giờ trở thành công việc khó nhọc nếu bạn thực sự coi trọng những gì mình đang nghe. Những trở ngại tiềm ẩn, ngăn cản lãnh đạo không hòa nhập tạo điều kiện cho cuộc thảo luận hai chiều về những vấn đề quan trọng. Có thể bạn không muốn tốn thời gian để lôi kéo người khác vào. Có thể bạn không nhận thấy người khác cũng muốn gia nhập cuộc thảo luận. Có thể bạn cảm thấy hơi phức tạp khi thúc mọi người làm việc tốc độ. Có thể bạn nghĩ chỉ cần để người ta biết rằng quyết định đã được đưa ra là xong. Có thể bạn thích phân chia công việc và chinh phục thử thách hơn là huy động thời gian của mọi người vào nhiều cuộc họp. Có thể bạn không nghĩ rằng người ta có bất cứ điều gì giá trị để chia sẻ với bạn. Hành động Để tạo điều kiện cho cuộc thảo luận hai chiều về vấn đề quan trọng, chúng tôi khuyến khích bạn làm những việc sau. Mời mọc, thư giãn và chờ đợi. Đầu tiên, mời nhiều nhóm người dự họp. Thỉnh thoảng trộn lẫn một chút các vấn đề vào nhau, Có những sáng kiến tuyệt vời sinh ra từ một cuộc thảo luận liên bộ phận. Người ta thường thích chia sẻ quan điểm của mình, miễn là bạn không tập trung họp chỉ để họp, còn hầu như mọi người đều muốn đóng góp ý kiến. Tiếp theo, thư giãn, thả lỏng sự hiện diện của mình. Có một sự khác biệt rất lớn giữa dẫn dắt với tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận. Với tư cách là người tạo điều kiện, nhiệm vụ của bạn là khuyến khích các thành viên chia sẻ ý kiến chứ không phải là người chủ yếu chia sẻ hoặc hướng dẫn cuộc thảo luận đi vào bế tắc, gập gành. Thử đứng xa cuộc thảo luận ra một chút, hãy là người quan sát chứ đừng làm người tham gia. Những người có phong cách rơi vào trục bắc của mô hình có thể khó làm được việc này. Cuối cùng, chờ đợi lâu hơn một chút rồi mới lên tiếng. Khi cuộc thảo luận hơi trầm lắng, bạn hãy bước vào dẫn dắt. Một số thành viên e rè, kín đáo hơn trong nhóm, có thể sẽ không bao giờ nói gì nếu bạn cứ liên tục nhảy vào với những câu hỏi. Hãy cho người ta thời gian và không gian để đóng góp ý kiến. Kết luận, dù phong cách lãnh đạo của bạn có là gì, thì học tập một số phẩm chất của lãnh đạo hòa nhập cũng luôn có ích, dù chỉ là một chút. Đó là những phẩm chất kiên nhẫn, hòa đồng và điềm đạp. Cụ thể, để trở nên hòa nhập hơn, hãy cho mọi người thấy bạn cởi mở với các ý tưởng, kiểm soát biểu hiện cảm xúc của bạn thật cẩn thận và cố gắng tạo điều kiện cho cuộc thảo luận hai chiều về các chủ đề quan trọng. Trường hợp điển hình cho mọi người thấy bạn cởi mở với các ý tưởng. Bettina, một nhà lãnh đạo kiên quyết và là nhà quản lý trường cấp 3, đã rút ra được rằng cô cần dành thời gian để lắng nghe người khác hơn nữa. Hồi mới đầu sự nghiệp của mình, cô loay hoay với quan điểm và ý kiến của chính mình. Đến nỗi, cô thực sự không nghe thấy ai nói hết. Giống như nhiều nhà lãnh đạo, nhiều khi cô vẫn còn đang gặp khó khăn trong vấn đề đó. Tôi phải chặn đứng giọng nói trong đầu mình, thực sự là theo nghĩa đen ấy. Để nó khỏi xui khiến tôi, nên nói gì tiếp theo, và tôi buộc mình phải lắng nghe cuộc trò chuyện. Chúng tôi hỏi cô ấy lợi ích của việc này. Cô trả lời Tôi thực sự đã nghe người khác nói và tôi đang học hỏi từ họ Bạn biết đấy, trí tuệ của đám đông thật tuyệt vời Bettina đã có thể phát triển trong lĩnh vực này nhưng không phải lúc nào chuyện diễn ra cũng suôn sẻ Tôi phải dừng lại, đó gần như là một nghi thức Dừng lại, hít thở và nói với bản thân rằng Nghe này, thực sự thì mình sẽ thích chuyện này thôi Mình sẽ học được điều gì đó Cô ấy cười Bạn biết đấy, và rồi tôi đã làm được Và rồi tôi đã chăm chú lắng nghe Để cuối cùng nó thực sự rất tuyệt Giống như thể được ăn một món tráng miệng ngon lành vậy Rất vui Đối với Bettina rèn luyện để trở thành đồng nghiệp hợp tác hơn Đã khai sáng cho cô một thực tại mới Cho cô thấy tập thể cùng làm việc Thì sẽ cho ra kết quả tốt hơn Giống như nhiều lãnh đạo khác Bettina thường rất quả quyết về mọi chuyện Nhưng làm việc hợp tác với nhau không phải lúc nào cũng có nghĩa là đến đúng cái đích mà trước đó cô hình dung trong đầu. Nhưng hợp tác làm việc đã đưa cả nhóm đến nơi mà tất cả chúng tôi đều muốn. Cô nói, thật đáng tò mò vì tôi cảm thấy đám đông cuối cùng cũng rập nên, hay có thể nói là nặng nên. Một kết cục rất khác, nhưng đó là kết cục mà hầu như lúc nào tôi cũng rất thích. Là một nhà lãnh đạo coi trọng khả năng cá nhân Cô không nhận ra mình thường muốn kiểm soát cuộc nói chuyện như thế nào Và nó đã thực sự gây ra hệ lụy ra sao Nhờ học cách lôi kéo người khác vào cuộc trò chuyện Và có những hành động hợp tác hơn Cô thực sự đã giảm đi gánh nặng của mình Kiểu như tôi đã buông bỏ gánh nặng đã mang suốt trên vai mình Nghĩ rằng mình phải tự làm mọi thứ trong kẻ cuộc đời Cô giải thích Chương 15 Bài học từ lãnh đạo khiêm nhường Chúng ta học được gì từ lãnh đạo khiêm nhường? Dù bạn có là một lãnh đạo khiêm nhường hay bạn cảm thấy mình phải trâu dồi hơn nữa thì chúng tôi cũng sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết phong cách lãnh đạo quan trọng này Như chúng ta đã thảo luận ở chương 2, phong cách khiêm nhường nằm ở trục nam của mô hình lãnh đạo tám phong cách. Điều đó có nghĩa là các lãnh đạo khiêm nhường thường là người thận trọng và hay suy tư. Bản tính khiêm tốn, nội tâm của họ có vẻ trái ngược với khá nhiều kỹ năng lãnh đạo hiệu quả. Và mặc dù cá nhân các nhà lãnh đạo khiêm tốn có nhiều đặc điểm riêng biệt, khiến họ trở nên độc đáo, nhưng chúng tôi vẫn tìm ra nhiều hình mẫu lặp lại, Chúng tôi biết điều gì khiến họ phát huy thế mạnh Lãnh đạo khiêm nhường muốn hỗ trợ người xung quanh Muốn đảm bảo có kết quả chính xác Và trên hết Muốn lãnh đạo một cách đáng tin cậy Hài hòa là điều quan trọng đối với họ Cả trong nhiệm vụ công việc Lẫn trong các mối quan hệ Họ thường nhã nhặn Ăn nói nhỏ nhẹ Và họ không thường thể hiện cảm xúc Họ rất quan tâm đến chuyện làm việc đúng và sẵn sàng dành thêm thời gian để chăm sóc đến từng chi tiết một. Trên thực tế, nhiều khi họ có thể rất cầu toàn đấy. Từ trong sâu thẳm, lãnh đạo khiêm nhường muốn được coi là người đáng tin cậy. Họ thích các thói quen và sự ổn định, và họ tối đa hóa tính khả đoán bằng cách dựa chủ yếu vào kinh nghiệm trước đây của mình. Có nhiều lợi ích khi trở thành lãnh đạo khiêm nhường, họ miệt mài và kiên định, Tạo ra một văn hóa coi trọng chất lượng Họ cũng cố gắng tạo ra môi trường ổn định Nơi con người biết phải làm gì mỗi ngày Và họ thường rất giỏi kiểm soát tính khí Cho dù là trong áp lực căng thẳng Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng Trên thực tế Đem đến cảm giác ổn định Là hành vi liên quan nhiều nhất Đến việc được tôn trọng Là một người lãnh đạo giỏi trong công ty Vì những đặc điểm này Lãnh đạo khiêm nhường Thường làm việc lâu dài trong công ty Do đó, họ thường được xem là lãnh đạo có thể trông cậy được và mọi người thường tìm đến họ nhờ giúp đỡ. Họ không có cái tôi cao quá, nên họ thường trí công vô tư, cố gắng đưa ra những quyết định thận trọng có lợi cho tất cả. Thế mạnh của lãnh đạo khiêm nhường Họ thường có thể tránh được những vấn đề tiềm ẩn nhờ lên kế hoạch kỹ càng. Họ cung cấp những công cụ cần thiết để người ta hoàn thành công việc. Họ có thể tạo ra môi trường ổn định Họ giữ bình tĩnh dù trong tình huống áp lực, căng thẳng Họ ý thức về việc kết thúc dự án và hoàn thành sáng kiến Họ là tấm gương cho đạo đức trong công việc Họ trông đợi bản thân và người khác sẽ đem đến những kết quả công việc chính xác Những lãnh đạo khiêm nhường có nhiều phẩm chất lãnh đạo đáng ngưỡng mộ để đóng góp cho công ty và thế giới Qua nhiều năm quan sát và nghiên cứu Chúng tôi đã rút ra được 3 bài học cơ bản từ lãnh đạo khiêm nhường. 3 bài học này nhấn mạnh kheo khát sâu sắc nhất của lãnh đạo khiêm nhường, kheo khát về sự an toàn, hòa hợp và công bằng. Nếu bạn xem bản thân mình là lãnh đạo khiêm nhường, chúng tôi nghĩ rằng 3 bài học này sẽ khẳng định cách bạn gánh vác trách nhiệm dẫn dắt tập thể lúc này. Mặt khác, nếu bạn cần phải trau dồi hơn nữa phương diện khiêm nhường này, thì ba bài học và những lời khuyên bổ sung của chúng tôi sẽ giúp bạn tiến bộ trên con đường lãnh đạo. 3 bài học cơ bản từ lãnh đạo khiêm nhường Người ta cần lãnh đạo phải bình tĩnh trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Bạn cần người khác hơn bạn tưởng. Mọi người có những nhu cầu khác với nhu cầu của bạn. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 bài học ở trên sẽ đào sâu hơn vào những chướng ngại mà các lãnh đạo không khiêm nhường hay phải đối mặt và đưa ra những lời khuyên để áp dụng những bài học này vào cuộc sống. Không phải mọi nhận xét trong đây đều ứng hoàn toàn với bất cứ lãnh đạo nào, nhưng chúng tôi nghĩ bạn sẽ thu được vài điều hữu dụng bổ sung cho những giả thuyết cơ bản và quan điểm của mình về việc trở thành lãnh đạo khiêm nhường. Bài học thứ nhất người ta cần lãnh đạo giữ bình tĩnh trong lúc dầu sôi lửa bỏng lãnh đạo khiêm nhường là những người rất biết kiểm soát bản thân họ giỏi giữ bình tĩnh và giữ vững tinh thần ngay cả khi gặp khó khăn trắc trở nhiều nhà lãnh đạo loay hoay kiềm chế cảm xúc khi tình hình không xuôi chèo mát mái khi họ đánh rơi lợi thế hoặc khi tin xấu đổ về với họ tình hình có vẻ khá nghiêm trọng vào khoảnh khắc này và rất dễ bùng nổ cảm xúc Đôi khi chỉ vì những vấn đề không quá bi đát lắm Những người lãnh đạo có xu hướng đánh mất tâm trạng như thế Có thể học được đôi điều từ lãnh đạo khiêm nhường Về cách nhìn rõ bức tranh toàn cảnh Gợi ý thứ nhất Giữ bình tĩnh bằng cách nhìn rõ bức tranh toàn cảnh Trong nghiên cứu của chúng tôi Một lãnh đạo chỉ huy đã nói với chúng tôi rằng Cô ấy ước gì mình biết điều này sớm hơn Hít thở sâu và bình tĩnh lại khi gặp chuyện khó khăn. Như lời cô ấy nói, ngẫm lại tình hình, thật ra mọi thứ không nghiêm trọng như tôi tưởng lúc đó. Điều này nói thì dễ nhưng làm mới khó, đặc biệt với những nhà lãnh đạo có phong cách làm việc nhanh chóng, thường hay phản ứng tức thời với tình huống. Các lãnh đạo khiêm nhường không vội vã khi ra quyết định, họ muốn chắc chắn rằng lựa chọn của mình sẽ có hiệu quả mong muốn ngay lúc này nhưng cũng có ích lợi về lâu về dài Vì họ thường làm việc cẩn thận hơn trong khi giải quyết vấn đề nên họ không gây ép lực cho chính mình là phải đưa ra quyết định ngay lập tức Họ thường công tâm, vô tư và khiêm tốn Bởi thế, họ dễ dàng gạt bỏ cái tôi của mình ra ngoài Đơn giản là họ làm việc hiệu quả nhất có thể để giải quyết các vấn đề sao cho có lợi với những người liên quan Có đáng không? Hầu hết chúng ta đều đánh mất bình tĩnh hết lần này đến lần khác, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi tình trạng đó đã trở thành một thói quen? Thành thật mà nói, người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy nhà lãnh đạo hoang mang, hoảng hốt. Người ta trông cậy vào nhà lãnh đạo để tìm được sức mạnh và con đường đi phía trước. Và nếu đến ngay cả nhà lãnh đạo cũng mất tinh thần như thế, thì nỗi hoảng loạn ấy sẽ rất dễ lây lan. Thêm vào đó, khi một nhà lãnh đạo quá dễ tổn thương trước những thất bại hoặc sai lầm, thì người ta có thể không muốn chia sẻ với lãnh đạo những điều đó vì sợ hãi trước phản ứng của họ. Khi nhà lãnh đạo không theo phong cách khiêm nhường, liên tục mất kiểm soát hoặc nổi nóng thất thường, họ có thể là người cuối cùng biết được vấn đề trong nhóm, và điều này sẽ gây thiệt hại khôn lường. Trong một thế giới lý tưởng, sai lầm chính là cơ hội để học hỏi và phát triển, Nhưng nó không đúng nữa nếu người ta đối diện với những hậu quả đầy đe dọa như những trận lôi đình Lợi ích của việc duy trì tầm nhìn là tâm trạng của bạn khi gặp áp lực là gì? Có hai lợi ích nổi bật sau. Bạn có thể đưa ra những quyết định có lý và sáng suốt hơn và bạn ít đẩy mình ra khỏi người khác. Cả hai điều này đều cực kỳ quan trọng. Nhờ duy trì được tầm nhìn bao quát mà bạn cho phép mình nghĩ xa hơn về hiện tại ở đây Ngay lúc này Và nghĩ về những kinh nghiệm trong quá khứ Lường trước những chuyện có thể xảy ra trong tương lai Và về con đường bạn muốn dẫn dắt tập thể Bạn có thể bước lùi lại để có được bức tranh toàn cảnh Để nhìn thấy mọi thứ từ quan điểm của người khác Và để tự tranh luận với chính mình Về cơ bản Bạn tự cho mình không gian để đưa ra quyết định tốt hơn. Nhờ giữ bình tĩnh mà bạn không chỉ tránh được việc làm người ta khiếp sợ, mà còn là tấm gương tuyệt vời của việc tự kiểm soát và tôn trọng bản thân. Những trở ngại tiềm ẩn, ngăn cản lãnh đạo không khiêm nhường, giữ bình tĩnh, bằng cách nhìn rõ bức tranh toàn cảnh. Có thể bạn là người thiếu kiên nhẫn. Có thể bạn đã dốc hết cảm xúc vào công việc, Có thể bạn sẽ hơn thua đến nỗi, không thể chịu đựng được ý nghĩ mình sẽ thất bại. Có thể bạn đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho bản thân và cho người khác. Có thể bạn không thoải mái với tình trạng hỗn loạn. Có thể bạn không thực sự quan tâm ai đang ngán đường mình khi bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề. Có thể bạn xem chỉ trích hoặc bất đồng như là một cuộc tấn công. Hành động Chúng tôi muốn bạn xem xét ba việc làm này khi định nhìn vào bức tranh toàn cảnh để duy trì bình tĩnh. Tìm kiếm, kiểm tra và nhờ cậy. Đầu tiên, tìm kiếm một lối thoát khác cho sự sợ hãi và tức giận của mình. Đừng buông thả để bản thân giải phóng những cảm xúc chưa được kiểm soát với những người qua đường, chỉ vì bạn có thể làm việc đó. Chúng tôi không nói rằng bạn không nên bắt người ta phải chịu trách nhiệm, hoặc chia sẻ nỗi bực tức của mình về những sự việc đáng thất vọng. Chúng tôi chỉ muốn khuyên nếu bạn sắp sửa mất kiểm soát theo kiểu tai hại, thì hãy chọn lọc những cảm xúc ấy để giải phóng nó qua kênh khác trước đã. Kênh xả cảm xúc này là gì thì tùy bạn. Có thể là tâm sự với đồng nghiệp đáng tin cậy, ra ngoài hít thở không khí trong lành, thiền hoặc thậm chí làm gì đó mang tính thể chất hơn như tập thể dục hoặc tập yoga. Tiếp theo, kiểm tra những giả thuyết của mình về sự khủng hoảng này trong bối cảnh rộng hơn. Bạn có thể kiểm soát khía cạnh nào của tình huống này? Khía cạnh nào bạn mất kiểm soát hoàn toàn? Bạn có thể phân nhỏ vấn đề ra thành những vấn đề nhỏ dễ giải quyết hay không? Bạn nên làm gì trước hết? Đâu là chuyện thực sự quan trọng vào tuần tới, năm tới? Khi bạn đã gạt bỏ một số cảm xúc căng thẳng ra ngoài... Việc giải quyết vấn đề thực sự sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều Cuối cùng, nhờ cậy bất cứ sự giúp đỡ nào cần thiết để bạn quay trở lại lộ trình Đừng cố trở thành anh hùng cái thế hay siêu nhân giải cứu vũ trụ Đây không phải là chuyện công hay tội Mà quan trọng là bạn phải làm điều đúng đắn, có lợi cho tổ chức Hãy sử dụng những kỹ năng lãnh đạo để huy động cả đội giải quyết vấn đề Bài học thứ hai Bạn cần người khác hơn bạn tưởng Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo một phần là truyền động lực cho người khác, mọi người và lãnh đạo khiêm nhường rất giỏi thể hiện sự khiêm tốn và khiến mọi người cảm thấy họ có ích. Lãnh đạo không khiêm nhường mấy có thể đổ quá nhiều năng lượng của mình vào những bài phát biểu hùng hồn hoặc vào chuyện giới thiệu tầm nhìn của họ. Giao tiếp của họ chỉ diễn ra một chiều và sau khi đã truyền đi thông điệp Không phải lúc nào họ cũng ở đó để hỗ trợ người khác. Cuối cùng, người ta bắt đầu cảm thấy những nhà lãnh đạo này không thực sự lắng nghe nhân viên. Nếu lãnh đạo không thể hiện sự khiêm tốn ở một mức độ nào đó, thì dần dần họ sẽ mất đi những người ủng hộ, đi theo họ. Và lãnh đạo không chỉ cần nhân viên để giúp họ thực hiện tầm nhìn, mà nhân viên cũng thường có nhiều ý kiến giá trị muốn chia sẻ. Những lãnh đạo khiêm nhường rất giỏi dành thời gian lắng nghe người xung quanh ngay cả những nhân viên cấp thấp Gợi ý thứ hai, Hãy dành thời gian để lắng nghe nhân viên Nhà lãnh đạo không khiêm nhường thường không dành thời gian để lắng nghe chuyện gì đang được bàn tán ở tất cả các cấp trong công ty Điều này có thể đúng vì rất nhiều lý do Thiếu quan tâm, cái tôi cao Thiếu thời gian hoặc có xu hướng co mình hoặc xa lánh người khác Dù lý do có là gì, thì việc không dành thời gian lắng nghe sẽ khiến người khác hiểu ra một thông điệp cơ bản. Bạn thiếu tôn trọng hoặc không quan tâm đến những người mà bạn đang cần họ để thực hiện tầm nhìn của chính mình. Nếu bạn là nhà lãnh đạo không thuộc phong cách khiêm nhường, chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu sâu hơn nữa và nghĩ về lời khuyên này để chú ý đến những người không có nhiều quyền hành lắm trong công ty bạn. Có đáng không? Hãy cùng tìm hiểu lợi ích của việc dành thời gian lắng nghe thường xuyên hơn. Hành động đơn giản này rất có ích trong việc cải thiện hiệu quả lãnh đạo của bạn. Đầu tiên và trên hết, nó truyền cho người ta năng lượng. Nó giúp bạn đoàn kết mọi người lại, khiến người khác có cảm giác tự chủ. Việc này cũng thể hiện con người nhạy cảm của bạn. Người ta sẽ gần như lúc nào cũng biết ơn bạn khi bạn dành thời gian lắng nghe họ. Và đó là một cách đơn giản để khiến họ cảm thấy mình quan trọng. Dù không thuộc phong cách này, nhiều khả năng là bạn cũng hiểu được cảm giác bản thân muốn được xem trọng. Vậy, hãy nghĩ đến những lợi ích bạn có thể đem đến cho người khác bằng việc khiến họ cảm thấy mình là một phần không thể thiếu trong tổ chức. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng hỗ trợ người khác thực ra lại gia tăng sức mạnh cá nhân của chính bạn. Dành thời gian lắng nghe người khác không chỉ khiến người ta cảm thấy vui vẻ, phấn chấn, mà còn khiến cho bạn cảm thấy gắn bó hơn với nội bộ công ty. Bạn có thể thu lượm được thông tin quan trọng mà bạn đã bỏ qua nếu chỉ dành hết thời gian vào việc chỉ đạo, nghiền ngẫm các con số hoặc làm việc với khách hàng. Khi bạn thể hiện cho người khác thấy là bạn đánh giá cao ý kiến và kinh nghiệm của họ, họ cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi đề cập đến các vấn đề khúc mắc hay gợi ý với bạn. Là một nhà lãnh đạo, bạn không muốn rơi vào tình cảnh mình là người cuối cùng biết được rắc rối đang xảy ra. Lãnh đạo khiêm nhường thường là người giỏi kiểm soát bản thân và khá ôn hòa. Và nhân sự ở mọi cấp bậc trong công ty thường cảm thấy họ là người công tâm khi lắng nghe những lo lắng của người khác. Những trở ngại tiềm ẩn ngăn cản lãnh đạo, không khiêm nhường, lắng nghe nhân viên dưới quyền. Có thể bạn là người quảng giao và thích nói hơn là nghe. Có thể bạn đang băn khoăn về khả năng làm việc của những người không chắc chắn với ý kiến của họ. Có thể bạn gặp khó trong việc buông bỏ góc nhìn của mình để nhận ra giá trị trong ý kiến của người khác. Có thể tầm quan sát của bạn nhạy bén với những người quan trọng. Có thể bạn khó gạt bỏ được sự thiếu quyền lực cá nhân của ai đó. Để mà nhận ra những ý tưởng của họ là hay ho Có thể bạn thấy phí thời gian và năng lượng cảm xúc để lắng nghe và thấu hiểu người khác Hành động Hãy tập trung vào 3 điều sau khi bạn định dành thời gian lắng nghe nhân viên cấp dưới Suy nghĩ, đầu tư và lắng nghe Đầu tiên, suy nghĩ về yêu cầu cần đạt được Để thực sự lắng nghe người khác ở mọi cấp bậc trong công ty Chắc chắn rồi, chúng tôi đã liệt kê một số lợi ích ở đây, nhưng thế còn đối với riêng cá nhân bạn thì sao? Bạn có thể học hỏi được điều gì? Lắng nghe người khác giúp bạn đạt được mục tiêu của mình như thế nào? Tiếp theo, đầu tư thời gian và không gian cần thiết để sự chú ý của bạn sao cho xứng đáng. Có thể bạn dành chút thời gian và không gian ở chỗ này, chỗ kia, từng chút, từng chút một. Hoặc có thể bạn cần tạo ra khoảng thời gian cố định hơn để đảm bảo là có điều kiện lắng nghe người khác một cách tử tế. Ví dụ, bạn có thể lập thời gian biểu cho các cuộc họp hàng tháng, hàng quý hay hàng năm hoặc thậm chí là những bữa ăn cùng với một nhóm người nhất định. Hãy làm bất cứ thứ gì cần làm để lên kế hoạch giúp bạn có trách nhiệm với việc lắng nghe. Cuối cùng, Lắng nghe Đúng rồi đó, hãy lắng nghe nhiều hơn là nói Chắc chắn việc đưa ra những câu hỏi cụ thể là rất có ích Nhưng hãy đảm bảo dành thời gian cho người ta trả lời trước khi bạn định nhảy vào đỡ lời cho họ Nếu bạn nỗ lực vừa đủ để nói ít đi Bạn sẽ nhận ra ngay được mình đã từng độc thoại quá nhiều như thế nào Hãy thể hiện cho người khác biết bạn trân trọng góc nhìn của họ Dần dần họ sẽ cảm thấy có tự tin và tự chủ hơn Bài học thứ 3 Mọi người có những nhu cầu khác với nhu cầu của bạn Những lãnh đạo khiêm nhường công nhận là mọi người có nhu cầu khác với nhu cầu của họ Và chúng ta có thể học được đôi điều từ những nhà lãnh đạo công minh này Nhiều lãnh đạo rất giỏi thể hiện niềm đam mê của mình Và giỏi khám phá những miền đất mới nhưng lại không đáp ứng được nhu cầu nội bộ công ty Họ dành nhiều công sức thuyết phục người khác đi theo tầm nhìn của họ nhưng lại không dành thời gian để hiểu nhu cầu của những người đó. Khi lãnh đạo không khiêm nhường, bận rộn theo đuổi mục tiêu của riêng mình, thì người khác có thể cảm thấy như mình chỉ là phận ăn theo. Khóc nhìn có cái tôi cao ngất như vậy, tai hại ở chỗ. Do trông đợi người khác tiếp thu quan điểm của mình, mà bạn có thể không để tâm đến chuyện đáp ứng nhu cầu của cả đội. Gợi ý thứ ba, hãy ưu tiên cho nhu cầu của tập thể. Chắc chắn, lãnh đạo có thể thường xuyên được hưởng cái thú xe xỉ là có nhiều người quan tâm đến nhu cầu của họ. Nhưng về lâu về dài, muốn đạt được sự nhất quán trong công ty và phát huy hết tiềm năng của nhân viên, bạn cũng cần chú ý đến nhu cầu của mọi người, đặc biệt là những nhân viên cấp dưới. Ở một vài phương diện, việc này có cảm giác như một gánh nặng và nếu lờ nó đi, chỉ tập trung vào nhu cầu và mục tiêu của riêng mình thì có thể bạn sẽ cảm thấy nhẹ gánh. Đó chẳng phải là một trong những cái lợi của việc đứng đầu hay sao? Có lẽ thế, nhưng đó không phải là lãnh đạo. Không phải ai cũng có cùng quan điểm với bạn, và để tạo ra một văn hóa vì tất cả mọi người, bạn cần chú ý nhiều hơn đến nhu cầu của người khác. Có đáng không? Khi bạn làm việc một mình, và việc này thì gần như là không thể. Bạn sẽ thấy mọi sự bất công cành hơn. Là một nhà lãnh đạo, bạn không thể nào làm thế. Bạn phải kéo người khác đi cùng chuyến tàu với mình. Thực tế, nó không còn là hành trình của riêng bạn nữa. Và trên một số khía cạnh, việc này đã trì kéo bạn lại. Bạn có thể coi đây là hành trang hoặc một cơ hội để thực hiện một vai trò hoàn toàn mới. Sự chuyển hóa từ cá nhân sang lãnh đạo có hơi hướng giống việc trở thành cha mẹ. Khi có con, bạn phải hy sinh tự do của mình. Lãnh đạo cũng thế, và những người đi theo bạn cũng có nhiều nhu cầu, mà phần lớn có thể là hơi xa lạ với bạn. Ví dụ, nhiều người dưới quyền bạn có nhu cầu rất cao về an toàn, và điều đó có nghĩa là họ khó mà chịu nổi áp lực của việc thay đổi nhanh chóng, nếu không nói là bất an, suy sụp. Tùy thuộc vào phong cách lãnh đạo của bạn mà bạn có thể dễ dàng hiểu chuyện này như thế nào, Nhiều nhà lãnh đạo thích những cơ hội phong phú mà sự thay đổi mang đến, đặc biệt là những lãnh đạo có phong cách ở trục phía Bắc của mô hình. Tuy nhiên, nhiều người rất giỏi, rất giá trị, lại thích an toàn hơn là phiêu lưu. Tương tự, nhiều người có thông tin mà bạn không có, nhiều lãnh đạo không có phong cách khiêm nhường thì không đem đến được một bức tranh toàn cảnh và sâu rộng về vấn đề. Thay vào đó, tin tức sẽ nhỏ giọt từ từ đến mọi người và điều này khiến cho người ta cảm giác bất an và tâm tối. Một ví dụ khác là một người có yêu cầu chất lượng khác bạn. Có lẽ bạn là người có phong cách làm việc nhanh chóng, bạn không cho phép những người cẩn thận, tận tâm, có thời gian chỉn chu công việc như họ muốn, để cảm thấy hài lòng với công việc và với bản thân họ. Đây chỉ là một vài ví dụ cho nhu cầu của thành viên trong đội và chúng hoàn toàn xứng đáng để bạn bỏ thời gian ra đáp ứng. Những trở ngại tiềm ẩn, ngăn cản lãnh đạo không khiêm nhường đáp ứng nhu cầu của thành viên trong đội. Có thể bạn cho rằng cái gì có lợi cho mình thì cũng có lợi cho người khác. Có thể bạn cho rằng khi người khác gật đầu, họ đã hoàn toàn thống nhất với bạn. Có thể bạn tính bạn thích tập trung vào việc thuyết phục người khác đi theo quan điểm của mình. Có thể bạn không nhận ra giá trị của việc tìm kiếm thông tin từ người khác, từ người dưới quyền bạn. Có thể bạn không cảm thấy mình có thời gian để đáp ứng nhu cầu của người khác. Có thể bạn là người độc lập tác chiến hơn là cộng tác. Hành động Chúng tôi muốn bạn xem xét 3 ý tưởng sau khi định ưu tiên nhu cầu của thành viên trong nhóm. Cảm kích, cân bằng và thăm dò. Đầu tiên, hãy học cách cảm kích những phong cách lãnh đạo khác với phong cách của bạn. Sau đó cố gắng lường trước nhu cầu và giới hạn đi kèm với nó. Sử dụng mô hình lãnh đạo 8 phong cách để khởi đầu. Ví dụ, bạn hãy xem xét nhu cầu của những người có cách tiếp cận đối diện với cách tiếp cận của bạn trên mô hình này. Người ta có thể cần lề lối ít nhiều hơn bạn. Tiếp theo, cân bằng nhu cầu của nhóm hoặc tổ chức. Hãy là người công tâm về chuyện chuẩn bị cho một nhóm người trước những thay đổi sắp tới. Khi định giao tiếp với người khác, hãy giao tiếp làm sao để đáp ứng nhu cầu của mọi người trong nhóm. Nhớ rằng có một số người nắm thông tin nhiều hơn người khác. Người ta có thể đã bỏ lỡ thông tin gì? Kế hoạch của bạn có gắn với bức tranh toàn cảnh không? Những chướng ngại gì họ có thể phải đối mặt? Cuối cùng, thường xuyên thăm dò những xung động cảm xúc của nhân viên. Họ đang lo lắng, kiệt quệ, bối rối hay đang thoái lui. Đừng cho rằng người ta sẽ chết thêm vấn đề rắc rối cho bạn. Hãy liên tục hỏi họ có cần bạn giúp gì để làm việc hiệu quả hơn. Bạn có thể khó dành thời gian để làm việc này, nhưng nhóm của bạn sẽ gắn bó và làm việc năng suất hơn nếu họ nhìn thấy bạn là một nhà lãnh đạo chu đáo, công tâm. Kết luận, dù phong cách lãnh đạo chính của bạn có là gì, chúng tôi vẫn nghĩ học tập một số phẩm chất của lãnh đạo khiêm nhường dù chỉ một chút thôi cũng rất đáng quý. Những phẩm chất đó là khiêm tốn, cẩn trọng, tự kiểm soát bản thân và nhẹ nhàng, tình cảm. Cụ thể là, giữ bình tĩnh bằng cách nhìn vào bức tranh toàn cảnh, dành thời gian lắng nghe nhân viên và ưu tiên cho việc đáp ứng nhu cầu của nhóm. Trường hợp điển hình, giữ bình tĩnh bằng cách nhìn vào bức tranh toàn cảnh và dành thời gian lắng nghe nhân viên. Chúng tôi đã nói chuyện với Steve, một cố vấn marketing và cựu phó chủ tịch ở nhiều công ty hàng tiêu dùng, về những bài học lãnh đạo giá trị nhất mà anh đã rút ra được. Phải thật sự ý thức được rằng giây phút bạn cảm thấy căng thẳng thì bạn sẽ bộc lộ tính cách xấu nhất của mình. Anh nói Này! Bạn biết chuyện đó sẽ xảy ra và khi bị áp lực căng thẳng, tôi nhận thấy ít nhất thì mình cũng có thể kiểm soát được bản tính tự nhiên của mình. Khi gặp tình huống quá rối bời, Steve thường lờ đi nhu cầu, ý tưởng của người khác và chỉ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt tới kết quả. Ngày nay, anh ấy đã để ý hơn đến tầm quan trọng của tính khiêm nhường. Đặc biệt là khi đang gặp phải áp lực, Khi anh ấy làm việc cho một công ty nghỉ dưỡng lớn hồi mới đầu sự nghiệp, anh ấy đã có một cố vấn tuyệt vời, người đó lại có phong cách khiêm nhường. Ông thầy của tôi thực sự hiểu điều đó. Anh nói, chuyện này thú vị vì trên nhiều phương diện, bản tính của ông ấy cũng giống tôi vậy. Steve là một lãnh đạo tiên phong và anh nghĩ sếp của mình cực kỳ sắc sảo. Ông ấy thích thức dậy vào lúc 5 giờ sáng và đến phòng nghỉ ngơi cùng với những nhân viên dọn phòng và quản gia của khu nghỉ dưỡng. Ông ấy sẽ ngồi đó và uống cà phê, ăn bánh vòng với họ và chỉ nói chuyện về gia đình của họ, cuộc sống của họ mà thôi. Ông ấy thích làm vậy chứ không phải gồng mình cố gắng gì cả. Trong khi sếp của Steve thực sự thích những khoảng thời gian giao lưu xã hội như vậy với nhân viên của mình, thì ông ấy có thể nghe được chính xác những gì đang phát huy hiệu quả, những gì không. Và thông tin này giúp ông làm việc tốt hơn. Nhờ trân trọng các nhân viên như mọi người, ông không chỉ khiến họ cảm thấy vui vẻ, mà ông còn có thể đưa ra quyết định đúng đắn hơn. Sếp của Steve đã khuyến khích anh làm điều tương tự với nhân viên của mình. Steve nhận ra đôi khi chuyện này thật khó, nhưng anh hoàn toàn tâm đắc với giá trị của việc dành thời gian lắng nghe nhân viên Chương 16 Bài học từ lãnh đạo thận trọng Chúng ta học được gì từ lãnh đạo thận trọng? Lãnh đạo thận trọng có một phong cách làm việc hết sức cẩn trọng và có tính toán. Họ không mưu cầu kết quả ngay lập tức và không cố tìm cơ hội để tỏa sáng riêng mình. Suy nghĩ, lý luận và cẩn thận thiết kế các quy trình, hệ thống. Họ dành thời gian cần thiết để làm tốt công việc. Dù bạn nghĩ mình có là lãnh đạo thận trọng hay hoàn toàn trái ngược, thì chúng tôi cũng sẽ cho bạn thấy bức tranh sinh động về phong cách ưa phân tích này. Như chúng tôi đã thảo luận ở chương 2, Phong cách thận trọng nằm ở phía tây nam trên mô hình lãnh đạo tám phong cách. Điều đó có nghĩa những lãnh đạo này thường cẩn trọng và suy nghĩ thấu đáo, cũng như hay đặt câu hỏi và hoài nghi trước vấn đề. Chúng tôi sẽ tìm hiểu một số phẩm chất quan trọng của phong cách lãnh đạo này. Lãnh đạo thận trọng muốn tạo ra một cảm giác ổn định, muốn giải quyết vấn đề và hơn hết thảy, họ muốn đảm bảo có kết quả chính xác. Họ thích lập kế hoạch và họ thà chuẩn bị quá kỹ còn hơn là chấp nhận rủi ro thất bại. Đối với họ, năng lực làm việc của cá nhân là quan trọng và họ muốn mọi người xem họ là người có chuyên môn trong ngành. Vì họ là những nhà lãnh đạo ưa phân tích, nói năng thẳng thắn, nên họ có thể không kiên nhẫn lắm với những người có vẻ phi logic hoặc thích nói chuyện rông dài mà không thích hoàn thành công việc. Họ thường kiến kẽ, phòng thủ và khi tương tác xã hội Họ thường thích những nhóm nhỏ thân thiết hơn là những bữa tiệc đông người hoặc những cơ hội mở rộng mối quan hệ nghề nghiệp. Tổ chức trông cậy vào các lãnh đạo thận trọng để đem đến những sản phẩm tinh tế, bất kể đó là những sản phẩm vật lý, trí tuệ hay dịch vụ. Với lãnh đạo thận trọng, điều nhỏ nhặt cũng vô cùng ý nghĩa và đồng nghiệp trông cậy vào họ để có được một môi trường nơi người ta biết rõ chuyện gì có thể xảy ra. Những lãnh đạo thận trọng có tâm trạng cân bằng, và họ thích giúp đỡ những người gặp khó khăn liên quan đến các quy trình hoặc hệ thống trong công việc. Lãnh đạo thận trọng không ngại dính dáng đến sự mơ hồ khó hiểu, trong khi giải quyết một vấn đề phức tạp. Trên thực tế, họ còn chào đón cơ hội được cắt nghĩa cái điều mơ hồ ấy. Dưới đây là một vài trong số nhiều thế mạnh của lãnh đạo thận trọng. Thế mạnh của lãnh đạo thận trọng Họ quyết tâm hoàn thành tốt công việc, Họ thường có thể tách rời cảm xúc với tình hình thực tế. Họ dành thời gian để tạo ra những hệ thống và cơ cấu. Họ không ngại đặt câu hỏi cho các ý tưởng có vẻ phi logic. Họ cảm thấy thoải mái khi làm việc độc lập. Họ có thể làm việc không mệt mỏi để giải quyết vấn đề. Họ thường đưa ra bằng chứng vững chắc cho lập luận của mình. Khi công ty chịu thiệt hại vì không có khả năng thực hiện những ý tưởng tuyệt vời, thì lãnh đạo thận trọng có thể là vị cứu tinh. Chúng tôi đã rút ra 3 bài học then chốt từ lãnh đạo thận trọng dựa trên những xu hướng tập trung vào cái cụ thể và xu hướng giao tiếp rõ ràng của họ. Nếu bạn xem bản thân là lãnh đạo thận trọng, những bài học này có lẽ sẽ xác nhận phần lớn những gì bạn đã làm. Hoặc nếu bạn thấy mình thiếu thận trọng thì hãy sử dụng 3 bài học này và những gợi ý bổ sung để cải thiện. 3 bài học cơ bản từ lãnh đạo thận trọng Người ta không thể đọc được suy nghĩ của bạn Những chi tiết rời rạc không thể tự kết nối với nhau Lãnh đạo có trách nhiệm đảm bảo quy trình vận hành xuân sẻ. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 bài học đó Sẽ đào sâu xem xét các chướng ngại mà những lãnh đạo không thận trọng thường mắc phải và chúng tôi sẽ đưa ra những lời khuyên để các bạn áp dụng những bài học này vào thực tế. Không phải tất cả những quan sát chúng tôi viết ra ở đây đều khớp hoàn hảo với bất cứ nhà lãnh đạo nào, nhưng chúng tôi cho rằng bạn sẽ thu được vài điều hữu ích bổ sung cho những giả thuyết và quan điểm của mình về việc trở thành lãnh đạo thận trọng. Bài học thứ nhất, người ta không thể đọc được suy nghĩ của bạn. Những lãnh đạo thận trọng thường sử dụng thứ ngôn ngữ vô cùng chính xác, quá chi tiết và trịnh trọng hoặc cứng nhắc ở một mức độ nào đó. Họ nói năng chuẩn chỉnh, tính toán và lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Và trong khi kiểu nói chuyện này không truyền cảm hứng để chúng ta cố sức băng rừng vượt suối, nhưng lúc nào chúng ta cũng biết rằng lãnh đạo thận trọng đang nói đến đâu, ở đoạn nào của vấn đề và lý lẽ hình thành quan điểm của họ. Nhiều lãnh đạo không thận trọng thường nghĩ mình là người giỏi giao tiếp. Chỉ vì họ thường giao du xã hội, và trên nhiều phương diện, có lẽ họ đúng. Họ thường cởi mở với người khác, dễ hòa đồng và thường nói chuyện say xưa. Tuy nhiên, những vị lãnh đạo này thường xa đà và khiến cho mạch vấn đề trở nên mơ hồ. Nói chung, họ cho rằng người ta cũng tương tự mình, nhưng kỳ thực không phải vậy. Kết quả là, họ thường tưởng nhầm là có sự đồng thuận ở đây, tức là họ tưởng người ta đi theo họ trong khi thật ra lại không phải vậy thông tin của họ cảm giác rải rác, lan man những thông tin cập nhật cung cấp tổn mụn, không hệ thống và người ta không nắm rõ thực chất kế hoạch của họ là gì gợi ý thứ nhất hãy thận trọng trong giao tiếp những lãnh đạo thận trọng có thể dạy chúng ta về cách hình thành và truyền tải thông điệp sao cho rõ ràng những thông điệp của họ có cấu trúc Người ta có thể nhìn đó mà nắm được đại ý Kiểu giao tiếp này cần chúng ta phải bỏ công sức chuẩn bị Thế mới gọi là thận trọng chứ Đừng hiểu lầm chúng tôi Trên nhiều phương diện Mọi lãnh đạo đều có kỹ năng trong việc kết nối với người khác Nhưng chúng tôi đang không nói về chuyện kết nối Chúng tôi đang nói về chuyện hình thành và truyền tải thông điệp rõ ràng Có đáng không? Chắc chắn là luôn có thời gian và không gian cho những câu chuyện vui vẻ, xã giao nhẹ nhàng. Chúng tôi đều hiểu thế. Nhưng nhiều khi lãnh đạo cần tạo ra sự thống nhất trong công ty bằng cách gửi đi một thông điệp rõ ràng, dễ hiểu. Điều đó giúp người ta cảm thấy tất cả đang đi cùng một hướng. Những người có phong cách ở trục phía nam của mô hình thường cần có cảm giác ổn định và nhờ đưa những thông tin cụ thể hơn mà bạn có thể giúp họ cảm thấy thoải mái với những thay đổi sắp tới. Nhiều lần, nhà lãnh đạo quá mải mê với một hướng đi mới nào đó đến nỗi quên thông báo với người khác về sự đổi mới này. Về mặt nhận thức, chắc chắn bạn biết rằng con người ta không thể đọc được suy nghĩ của bạn. Nhưng có lẽ nhiều lần bạn đã quên mất điều ấy và người ta sẽ bực mình. Vì thế, đặc biệt nếu bạn là lãnh đạo có xu hướng thay đổi hướng đi liên tục. Bạn cũng biết mình phải cung cấp thông tin đầy đủ thì mới đưa người khác cùng tiến lên được, phải không nào? Chỉ có điều bạn đã không bước chậm lại để thông báo với người khác thông tin cần thiết. Khi những lãnh đạo có mức thận trọng thấp liên tục quên đi như vậy, người ta sẽ xem họ là không đáng tin cậy hoặc khinh suất. Những trở ngại tiềm ẩn ngăn cản lãnh đạo không thận trọng giao tiếp cẩn trọng Có thể bạn có xu hướng tung hứng với nhiều chủ đề và ý tưởng trong đầu cùng một lúc. Có thể đơn giản là bạn không giỏi giao tiếp lắm. Có thể bạn quá hào hứng với ý tưởng đến nỗi, bạn thường chú ý tới bức tranh toàn cảnh và không cung cấp đủ chi tiết. Có thể bạn khá hoạt ngôn và nói năng tuôn trào ào ạt. Có thể bạn quá mỏi mê thúc đẩy công việc tiến triển mà quên mất rằng những quyết định của mình tác động đến người khác. Có thể bạn không có tầm nhìn rõ ràng, không biết mình đang hướng đi đâu. Hành động Hãy nghĩ đến ba việc dưới đây khi bạn định rèn cách nói chuyện cẩn trọng hơn. Nắm bắt mong muốn, thành lập luận điểm và điều chỉnh tốc độ. Đầu tiên, nắm bắt mong muốn của những người muốn bạn nói chuyện rõ ràng hơn. Nếu có mảy may nghi ngờ, hãy cứ cho là người ta đang cần thêm một chút thông tin bối cảnh. Trước khi đi sâu vào kế hoạch mới nhất của bạn, khi truyền đạt về một sự thay đổi nào đó, hãy tính đến những khía cạnh có thể gây ra sợ hãi và lo âu và nhớ là giải quyết những vấn đề đó thật cặn kẽ. Tiếp theo, đừng quên thành lập một điểm chính và quay trở lại điểm đó thường xuyên. Đặc biệt, khi nói chuyện với một nhóm đông, điều quan trọng là trình bày ý tưởng của mình một cách có hệ thống. Điều này nghe có vẻ hơi sơ đẳng. Đặc biệt khi bạn thoải mái với việc nói chuyện nhưng nếu dành thời gian để trình bày các luận điểm của mình, thì dần dần bạn sẽ cải thiện được tính rành mạch rõ ràng trong cách nói năng. Cuối cùng, điều chỉnh tốc độ của bản thân để cân bằng hành động với giao tiếp. Nếu bạn thường xuyên hành động quá nhanh chóng, bạn có thể cần phải chậm lại để mọi người bắt kịp. Nếu người ta cảm thấy bị bỏ lại đằng sau, thì có lẽ họ sẽ bực mình lắm. Khi bạn cực kỳ hứng thú với một ý tưởng mới nào đó, hãy đảm bảo là bạn không bỏ quá xa người khác. Bài học thứ hai Những chi tiết rời rạc không thể tự kết nối với nhau. Các lãnh đạo thận trọng trong quá trình thúc đẩy công ty mình động não phân tích rất kỹ. Họ yêu cầu bản thân và người khác phải có sự chuẩn bị, phân tích kỹ càng trước khi dựa vào trực giác. Họ không chỉ đơn thuần đặt ra giả thiết và hy vọng rằng mọi thứ sẽ hiệu quả. Họ đảm bảo rằng mọi thứ sẽ có hiệu quả. Lãnh đạo thận trọng ủng hộ những phân tích cặn kẽ, nghiêm ngặt trong tổ chức của mình. Và hành vi lãnh đạo này là cần thiết nhất với nhiều người có phong cách lãnh đạo hăng hái, tiên phong và chỉ huy. Những lãnh đạo hành động nhanh thường quá háo hức tiến lên, mà đôi khi gạt đi khâu phân tích. Gợi ý thứ hai, thể hiện là bạn có sự chuẩn bị kỹ càng và thực sự làm thế. Những lãnh đạo thận trọng cho rằng muốn thúc đẩy sáng kiến của công ty hiệu quả hơn, bạn phải thể hiện là bạn đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Bạn có thể đã làm thế, hoặc chưa, nhưng luôn tâm niệm một điều là bạn cần thể hiện cho người khác thấy bạn đã làm điều đó. Người ta muốn nhìn thấy ý tưởng của bạn được hỗ trợ vững chắc. Chắc chắn là nhiều người ban đầu rất hào hứng, nhiệt tình, nhưng rồi dần dần có thể họ sẽ bắt đầu hoài nghi, Liệu ý tưởng của bạn có hoàn toàn đúng như bạn nói hay không? Việc thể hiện bạn có sự chuẩn bị không chỉ là vấn đề xây dựng độ tin cậy. Việc thể hiện bạn có sự chuẩn bị không chỉ là vấn đề xây dựng độ tin cậy, mà còn rất quan trọng để đưa ra những quyết định đúng đắn. Có đáng không? Chắc chắn, đam mê có thể đưa bạn đi rất xa trên con đường lãnh đạo. Nhưng nếu kết quả của bạn không được tối ưu vì thiếu sự chuẩn bị cẩn thận, Bạn sẽ không bao giờ được người khác tin cậy đâu Bạn có thể thoải mái đưa ra những thay đổi ngẫu hứng, tức thời Đặc biệt nếu phong cách lãnh đạo của bạn rơi vào đỉnh trục bắc của mô hình Nhưng với người khác, điều này có thể rất không hiệu quả Khiến họ phải băn khoăn Tại sao chúng ta không làm đúng ngay từ đầu? Khi lãnh đạo thể hiện là mình có chuẩn bị trước khi bắt tay thực hiện Thì họ sẽ tự tin hơn với ý tưởng của mình và họ có thể cảm thấy hài lòng với thời gian đã bỏ ra. Không ai muốn lãng phí thời gian của mình để theo đuổi một kế hoạch sơ xài cả. Nhờ thể hiện bạn đã tìm hiểu hoặc phân tích, người ta có thể nhận ra những quyết định của bạn không phải là quyết định hồ đồ, bồng bột. Họ có thể tin tưởng là có nền tảng đằng sau những quyết định của bạn, và điều đó khiến bạn trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi hơn. Nếu bản năng của bạn khiến bạn dành quá nhiều năng lượng và nhiệt tình, Để thuyết phục ý tưởng của mình Hãy nhắc mình rằng Để vươn tới được những người có phong cách Ở cực tây của mô hình Bạn sẽ cần phải hỗ trợ lòng lạc quen của mình Bằng một số dữ kiện thực tế Nhờ chuẩn bị kỹ càng trước khi trình bày ý tưởng Bạn có thể lấy được lòng tin Của những người có xu hướng lý luận hơn Những trở ngại tiềm ẩn Ngăn cản lãnh đạo không thận trọng Thể hiện là họ đã chuẩn bị kỹ càng Cho ý tưởng của mình Có thể bạn thường tập trung vào bức tranh rộng lớn hơn. Có thể bạn nói năng tùy hứng và tiết lộ ý tưởng khi nó mới chỉ kịp manh nha. Có thể sự chú ý của bạn thường bị lôi kéo theo nhiều hướng cùng lúc. Có thể bạn thích khởi sướng cái mới hơn là đi vào chi tiết. Có thể đơn giản là bạn không thích vất vả làm việc với các chi tiết chuyên sâu. Có thể bản tính của bạn đã thiên về việc nhiệt tình quảng bá ý tưởng chứ không phải là các dữ liệu.